Đốc Kỳ xin mến chào quý vị các bạn Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám Trên nhìn tư tốt xuyên dưới nó Đốc Kỳ Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subcribe Còn góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 32 Đêm càng lúc càng sống Chú Phạm một mình quay lại lèo Sau khi kết thúc tù luyện Tâm trạng vẫn có chút chịu nặng Đêm nay sẽ có người dẫn đạo mới xuất hiện Còn vụ, e rằng đã chìm vào sâu trong giấc ngủ Sương mù sám khắp không gian sông sám Dưới huyệt cổ Con thủy ngỗ lặng lẽ Nèo ở trên mặt sông Chú Phạm mở mắt Lập tức cảnh giác quan sát bốn phía Điều khiến nó lắng nhất chính là liệu có phải Gặp phải người dẫn đạo bổ luyện hay không Sông rất nhanh ánh mắt của hắn hơi khựng lại Phía trước Sau tấm bình phong gỗ lìm Có một chiếc bàn trang điểm Trước gương Một nữ tử áo đỏ đang ngồi nghiêng người Chăm chú tô điểm rung nhàn Sương mù dày đặc khiến cho Phạm không nhìn rõ dung mạo của nàng Chỉ thấy bóng lưng mảnh mại dáng vẻ thướt tha Tựa như là khói liễu giữa chiều mưa Nữ tử ấy chính là người dẫn đạo mới Bàn tay trắng như ngọc của nàng Cầm lấy bút vẽ lông mày Nhẹ nhàng tố điểm từng nét Giọng nàng khẽ khẽ cất lên điệu dân ca cổ Êm dịu như gió xuân Có lẽ mới tỉnh dậy Tâm tình của nàng cũng đang rất tốt Chủ phàm đứng yên không dám động đẩy Nàng đặt bút xuống khẽ nói Tới ra Âm thanh nàng như oanh vàng trong cốc Mềm mại Quyến rũ, dịu dàng đến mức khiến người nghe Tự hồ bị thôi miền Chú Phạm chữ ừ một tiếng Không dám nói nhiều Bởi chưa gió tính tình người này ra sao Chán ghét, sao người tới sớm thế Ta còn chưa chảy xong tóc đâu Đứa tử nũng nịu nói Nhưng âm điệu đặc biệt kia lại Chẳng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu Trái lại nghe vào liền khiến hồn phách Như muốn rời khỏi thể xác Chú Phạm nín lặng, chẳng biết đáp thế nào Người đừng có tới gần, đứng đó đợi một lát Lần gặp đầu phải nghiêm trình một chút. Nàng mỉm cười, lấy son phấn nhẹ che lên má, tạm thời không nói gì thêm. Được, chủ phạm thuận lời, song trong lòng hơi chịu xuống. Vụ từng nói, hắn là người dẫn đạo dễ nói chuyện nhất, nhưng không biết lần này, nữ tử áo đỏ sẽ ra sao. Người dẫn đạo tuyệt không thể khước từ việc câu cá hay là tiến thuyền, nhưng họ nằm trong tay quyền giám định vật phẩm. Nếu chẳng may người dẫn đạo này không bằng lòng giúp, những món hắn câu được, đều phải tự mình phân định, rồi tốn thời gian, vừa dễ phạm sai lầm, đặc biệt là với đan dược Một khi không rõ hiệu năng mà lạm dụng, hậu quả khó lường. Ngay khi chủ phàm còn đang trầm tư, nữ tử kia đã khẽ điểm chút son môi, động tác mềm mại mà chuẩn xác, tự như một nét chạm đều có thể làm mê mẩn lòng người. Nàng bôi bút son xuống, soi mình trong gương đồng, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi thông thả xoay người lại. Chủ phàm lập tức ngưng thần, Trước mắt hắn, một nữ tử mặc một bộ y phục đỏ chói. Bày ngắn ổn sát, đường cong nơi ngực và eo Như ẩn như hiện Rực rỡ đến mức khiến người ta nghẹt thở Cảnh thương ấy quá mức tròi mắt Đẹp đến mức dữ rồi Chú Phạm chỉ thoáng lịch quá Đã vội rời ánh nhìn Từ trước đến này hắn chưa từng thấy một nữ tử nào Tỏa ra khí thế mãnh liệt như vậy Vừa yêu mỉ, vừa nguy hiểm Hắn đảnh đứa mắt nhìn lên gương mặt con nàng Dù nhàn ấy Sắc son như lửa, phấn hồng như tuyết Ánh mắt vừa ngây thơ vớng mê hoặc Mỗi cái nhớn mảy cúi mì Để có thể câu mất hồn người Nét đẹp bấy khiến cho người khác Chỉ muốn đắm chìm Chủ phạm cảm thấy chỉ có người Được ngàn vạn sùng hãi Được thiên địa thiên vị Mỗi có thể thành ra tuyệt sắc như là nàng Một dùng nhan vừa đủ để khiến thế gian nam tử đều phải quỷ gối, mơ tưởng Ta có đẹp không? Nàng khẽ cười hỏi Đụ cười lũ ra hàm danh trắng mốt như ngọc Bề mại mà trêu chọc Nếu là kẻ phong lưu Hẳn đã chẳng ngại ngần mà khen Nhưng chú Phàng vốn là người đoàn chính Hắn nhìn nàng, nghiêm túc đáp Đẹp Nữ tử khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên Đụ cười như gió xuân thoảng qua mặt hồ Nhưng liền sau nó Nàng nhẹ nhàng rơ tay phải Ngón tay ngọc thon dài Đầu máu đỏ như máu Đột nhiên đâm mạnh xuống, má phải của mình Một đường rạch sâu Máu tư lập tức chảy ra Đỏ sống mà ghê dọn Trượt qua là da trắng như ngọc Xóa đi lớp song phấn mịn màng Chú Phàng thoáng sữ người Trong mắt hên lên vẻ ngạc nhiên cùng cảnh giác Thế nhưng nữ tử kia dừng như không cảm thấy đong Nàng ta vẫn nở nụ cười Rồi dùng chính móng tay bé nhọn ấy Kéo dọc theo đuôi mắt Xé toạc nửa khuôn mặt bên phải của mình Màu đỏ dòng dòng Già thịt lật ra Hình ảnh ấy khiến cho kẻ bình tâm nhất Cũng phải dựng tóc gáy Nhưng nữ tử lại chỉ cười Cầm mảnh ra mặt với xe xuống Rồi lên trước mặt chú Phạm Giọng mềm mại như là tơ lụa Giờ thì sao ta có đẹp không hơi nhíu mày Hắn không nhìn phần mặt đã rách nát Mà vẫn giữ ánh mắt ở nửa bên trái Còn nguyên vẹn kìa Nơi bữa quản lưu lại vẻ đẹp kinh tâm động phách Giọng hắn trầm ổn, rứt khoát Đẹp Nụ cười của nữ tự càng thêm sống Nàng tự hồi vô cùng hài lòng với câu trả lời ấy Rồi chậm rãi Nàng lại rơi tay trái lên đầu móng tay lẽ sáng trong gương xám Lần này nàng rạch thẳng qua nửa mái trái của mình Tiếng ra thì xé ra lạnh léo Như là rau cắt và vải lụa Màu bán tùng đỏ sậm trong sương mờ Nàng vẫn cười Rộng nhẹ như là gió thoảng Giờ thì sao có đẹp không Chú Phạm đứng lặng Ánh mắt hoắn chậm xuống Khoe mắt giật giật Trước mặt hắn Dùng nhàn tuyệt mỹ vừa rồi Đã hóa thành một khuôn mặt Túm đẩy máu mè Méo mó mà giận người Trong lòng hắn chỉ dâng lên một ý niệm lạnh như bằng Nữ nhân này điên rồi Trường 239 Son phấn Đẹp không? Đứa tử mỉm cười, hỏi, khóe môi khẽ còng Nhưng mà nụ cười ấy lại khiến cho làn da rách toạc nơi mặt, run lên Máu đỏ chạy dọc theo cằm nhỏ, nhỏ tông tỏng xuống sàn gỗ thuyền Chú Phạm nhìn nàng, khẽ thở dài Nói thật, như vậy thì không đẹp Nửa khôi mà còn lành lặn kìa, hắn còn có thể cố nhìn Nhưng giờ đây thì toàn bộ dùng nhà đã nát bươm Hắn chỉ sợ mình có mù mới dám bảo là đẹp Người thật chẳng biết chiều người gì cả Nư tử cười khô khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang trong sừng sẳm. Một luồng khói mở từ bốn phía phiêu, phiêu tán ra, quấn quanh nén nàng, chỉ trong chớp mắt gương mặt đã đầy máu dần khôi phục, trở lại vẻ tuyệt sắc huynh thành, mỹ mạo vô song như cũ. Nàng ta khẽ bước tới vài bước, dáng người mềm mại như nước, tà váy đỏ lay động, tựa hồng liên nở rộ giữa sương. Đến gần, Chu Phàm mới nhìn rõ, nàng ta mặc một chiếc váy ngắn đỏ tươi, hòa vào thêu tinh xảo, búi tóc cao vấn Cải kim phương lấp lánh Giữa trán có một điểm hoa mai đỏ Khiến cho dùng nhàn lại càng thêm phần cao quý Đoàn tráng Nếu vừa rồi ngươi chịu nịnh ta một chút Nói vài lời trái lòng khen ta đẹp Nàng khẽ cười, giọng như là mật Biết đâu ta lại tặng ngươi một chút lấy gặp mặt chờ thì thôi vậy Chú Phạm chỉ đáp thà nhiên Ta không có gì hơn người Chỉ được cái thành thật Đẹp thì nói là đẹp, xấu thì bảo là xấu Không giỏi nịnh ai Hẳn nhìn nàng trong lòng ngờ vực Lời tặng lễ vật kìa Nghe qua đã thấy là giả dối Người dẫn đạo nào mà tốt bụng như vậy Chỉ sợ là chưa từng khó Nữ tử mỉm cười Giọng nhẹ như là khói Ta thích nhất là son phấn Nữ thể gọi ta là son phấn Chú Phàm Hắn cũng báo lên tên của mình Từ lời vụ từng nói Hắn biết những người dẫn đạo này thường không giữ được ký ức Tên gọi cũng chỉ là thuận miệng mà già Chú công tử Ngươi không thích ta à Son phật nghiêng đầu đúng đồng tiền ẩn hiện Đụ cây của nàng như hoa xuân nở rộ Chú Phạm nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng Ánh mắt ấy trong như nước Không một chút tỉ vết Sông trong sâu thẳm lại chẳng ngần chứa một tia cảm xúc Hắn mỉm cười ôn hòa Sòn phấn cô nương dùng nhàn tuyệt thế E rằng chẳng có nam nhân nào nhìn thấy mà không có động tâm Sòn phấn nhẹ hỏi Vậy tại sao ta thấy người luôn cảnh giác với ta Chú Phạm điềm nhiên đáp Cô nương hiểu lầm rồi Ta vốn là người trông có vẻ nghiêm Chứ chẳng có cố ý đề phòng ai cả Thực ra trong lòng hắn vẫn luôn giữ cảnh giác Dù nàng có đẹp đến mấy Thì cũng là người dẫn đảo Mà đã là người dẫn đảo Thì tuyệt bằng thế tin Sòn phấn cười nhạt Giọng nhu hỏa như gió <cười> Ta hẳn là người thứ hai tức tỉnh đúng không Trước ta vốn là một lão già tàn tạ à Chủ phạm khẽ gật đầu Lão già ấy xấu xa lắm Lời hắn nói người nghe thì được Chứ đừng tin Sòn phấn cười Ánh mắt khẽ liễm lại Ta sẽ toàn tâm phụ trợ chú công tử Dù sao nơi này quỷ quái Ta cũng đã ở quá lâu rồi Nàng cúi đầu Giọng dịu đi Ánh nhìn như là nước Ta chỉ mong chú công tử Có thể mang ta rời khỏi đây Ánh mắt mềm mại như tờ liễu Khiến cho người ta muốn đắm chìm trong đỏ mãi Chú phản thu liễm tâm thần mỉm cười đáp Cảm tạ so phấn của nương trước vậy Không cần cách sao Nàng nhẹ giọng nói Ta thấy chú công tử cạnh giới còn thấp Chỉ mới đạt sơ đoạn Nếu như vậy E rằng phải rất lâu mới giết nổi những quái vật mạnh mẽ hơn Để thốt động con thuyền này Nàng khẽ co mày Tay ngọc khẽ xoay một luồng sướng sám vào trước mặt Sửng hóa thành một bình xứ nhỏ màu đỏ son Nàng ta nhìn bình xứ Môi nở nụ cười mê người Đây là phá dây đa do ta luyện chế Trong bình có 10 viên Mỗi viên có thể giúp ngươi tăng một cảnh giới Một ngày chỉ được dùng một viên Dùng hết viên thứ 10 cứ đến tìm ta chủ Phạm nhìn bình xứ trong tay của nàng Ánh mắt mang chút giò dự Vô công bất thụ lộc Không biết son phấn cô nương muốn dùng thứ gì để trao đổi Theo như lời vũ nói Những người dẫn đạo muốn lấy tuổi thọ Hay vật gì đó tử hắn Đều phải đưa hắn đồng ý Nếu không chính là vi phạm quy tắc của thuyền Son phấn khẽ thở dài Giọng nói như gió xuân thoảng <cười> Lão già kia chắc là lừa người không ít tuổi thọ rồi Đáng thương thật Nhưng mà ta thì khác Nàng nhẹ lắc đầu Bởi vì này ta tặng ngươi Không cần đổi gì cả Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó Ngươi có thể đưa con thuyền này đến điểm cuối cùng Nói rồi Đằng ta đưa bình xứ ra Cầm lấy đi chú công tử Chú Phạm chóp tay nghiêm dọng Đã vậy ta xin nhận Đã tạ xoan phấn cô nương Xúc người cũng là giúp ta Nàng khẽ cười tay áo phất nhẹ Sừng sáng cuộn lên Một câu sáng trùng từ từ nổi ra trước mặt con nàng Trong hòn bi thủy tinh có 12 con sáng trùng lớn 6 con nhỏ Trường bò ngọ ngoẩy Xoan phấn khẽ liếc qua đụng cười càng đậm Còn tưởng lão già kia đã lừa hết sắm chung của ngươi rồi Không ngờ vẫn còn nhiều thế này Chú công tử đưa thuyền tiến lên đi Cái gì Chú Phạm hơi dững người Đưa thuyền tiến lên Hiện tại chú công tử đã có sự trợ giúp của ta vô luận là công pháp hay võ ký Phù lục đan dường Thứ gì cần đều có cả Nơi này, mặt sông này Với chú công tử mà nói Đã không có tác dụng gì Về sau công tử ngay cả câu cá cũng chẳng cần nữa Đương nhiên nên khiến cho con thuyền này Nhanh chóng tiến lên mới phải Sòn Phật nói với vẻ tự nhiên Giọng điệu như thầy chuyện ấy Vốn là hiển nhiên từ xưa Nếu muốn thuyền tiến lên Đạt tới điểm cuối cùng Chúng ta mới có thể thoát khỏi sự không chết của nó Chẳng lẽ chú công tử không muốn điều đó à Lời của Sòn Phật nghe qua có vẻ rất có lý Nhưng mà chú Phạm này Chỉ khẽ lắc đầu, thông thả nói Sòn Phật ngôn lương không cần quá vội Sám trùng vẫn còn đây Chưa hề rời đi Ta định chờ tích lũy đủ số lượng Rồi sẽ nhân cơ hội ấy mà thử thế tiến lên Xong tới điểm cuối Như thế cũng được Son Phấn không hay tỏ ra miễn cưỡng Chỉ nhẹ nhàng cười Vẻ ông dung như mọi việc đều nằm trong tay nàng thả Chú Phạm chóng ngấm một lát Rồi nói tiếp Không biết Son Phấn cô nương có thể cho ta mấy đạo phù lục được chăng Cấp bậc không cần quá cao Làm giải thượng phẩm là đủ Trong tay ta hiện giờ đang thiếu phù lục mạnh Nghe vậy Son Phấn chỉ khẽ lắc đầu Mỉm cười mà rằng Chú Công Tử chẳng ơi dùng phá giải đan Liên tục phá qua 10 tầng cảnh giới Khi ấy phủ lục lam dai thương phẩm Thì còn lợi ích gì cho ngươi nữa Người chỉ cần chuyên tâm mà phá dai Mọi việc khác để ta lo Khi người phá xong ta tự nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ chủ Phạm hơi cao mày Rộng chậm rãi Còn phá giải đan này Có hay không tác dụng phụ gì Đủ cười trên gương mặt son phấn cho tan biến Thay vào đó là vẻ lãnh đạm Như là băng xương Đương nhiên là không có Đan xương này tuy cấp bậc không cao Nhưng là ta đã hao hết tâm tư Dùng linh dược chân quý nhất mà luyện thành Thế gian này chỉ có duy nhất Chẳng lẽ chu công tử cho rằng Ta sẽ hại ngươi à Nếu ngươi chết ta phải đợi mười mấy Hai mươi mấy năm sau Mới có thể tỉnh lại lần nữa Ta nào có được lợi gì Nói đến đây son phấn hơi hất cầm Giọng điệu trở nên lạnh lùng Nếu ngươi không tin thì cứ đem đan dược trả lại ta Về sau giữa ta và ngươi chẳng cần nói thêm điều gì Nói rồi nàng ta khẽ thu nét mặt Ánh mắt lòng lành Biểu lộ chút điểm đạm yếu mềm Nửa như là giận dỗi Nửa như là trách hờn Khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng động lòng Chú phẳng vội vàng nói Giọng đầy hối hận Xoạn phải cô nương đừng tức giận Ta làm sao lại không tin cô nương được Chỉ là ta thuận miệng hỏi một câu Hoàn toàn không có ý nghi ngờ Về mà của hắn đầy thành khẩn Như thể trình hắn cũng tự trách mình lỡ lời Sợ làm tổn thương mỹ nhân ở trước mặt Chừng 240 Phá giải đàn Sòn phần khẽ thở dài Giọng nàng nhẹ như gió thoảng Ta không trách chú công tử đâu Hời, Chỉ là oán cái lão giả nát rượu đó Nói lăng hồ đồ kia Khiến cho chú công tử vì thế Mà sinh lòng nghi ngờ ta Nói đoàn nàng hơi nghiêng đầu Đôi mắt đẹp khẽ liếc lên trời Chỉ về phía huyết cầu đỏ rực Lơ lửng trên không trùng Cái lão giả ấy hẳn đã nói với ngươi Chuyện về huyết cầu trên trời rồi đúng không Chú Phạm gất đầu hắn quả thần đã nói sao vậy Khỏe môi son phấn khẽ nhất lên Ánh nhìn của nàng ta thoáng lộ vẻ dĩu cợt Hán nhất định bảo mấy người rằng Trên huyết cầu kế chất vòng thi thể của những kẻ từng lên thuyền Những thi thể đó đủ để cuốn quanh cả thế giới vài vòng Rằng không một ai từng thành công Đúng không? Chú Phạm hứng ẩn ra rồi chậm rãi gật đầu hắn lửa ngươi đấy Son phấn bật cười lạnh Giọng như băng tuyết phủ sương <cười> Thực ra ngươi chỉ là người thứ 11 từng lên thuyền này Trước ngươi có 10 kẻ thất bại mà thôi Nào có nhiều đến mức cuốn quanh ở thiên Hà Hán nói vậy là để đánh gãy ý chí của ngươi. Khiến cho ngươi tự nghi ngờ bản thân. Không ra mức tiếp. Chủ phạm cho mày. Nhưng vì sao hắn phải làm như vậy? ảnh mắt son phấn trở lên lạnh léo. Trong giọng nói thấp thoáng hả ý Bởi vì hán không muốn rời khỏi con thuyền này. Nàng khẽ dừng lại nói tiếp. Dù mãi trên thuyền có cô độc thế nào đi nữa. Nhưng chỉ cần thuyền không chìm. Người dân đạo vẫn là bất tử. Lão già kia. Tuy ta chưa từng gặp, mình theo những lời người lên thuyền trước kể lại, tuổi hắn đã rất cao. Dù cảnh giới sâu thâm đến đâu, thì thọ nguyên của hắn cũng sắp cạn rồi. Chính vì vậy hắn mới tìm đủ mọi cách để lừa các ngươi cùng hắn giao dịch tuổi thọ. Dù có thể câu được tuổi thọ bằng xám trùng, nhưng hắn không muốn rời đi. Còn ta thì ngược lại, ta muốn rời khỏi nơi này. Nguyên lai là vậy. Chủ phàm bừng tỉnh lại ngộ. Không ngờ lại là con người như vậy. Nhưng huyết cầu kia, thi thể ấy rốt cuộc từ đâu mà có Xoàn phấn lắc đầu về mặt trầm thính Chuyện đó thì ta cũng chẳng rõ Không gian sông sám vốn chẳng đơn giản như ngươi tưởng Những thứ kia tuyệt không phải thi thể của người trên thuyền Dù sao việc ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta Chúng ta chỉ cần khiến cho thuyền đến điểm cuối cùng Xuống thuyền là thoát được Xoàn phấn ngôn nương Chủ phẳng ngẫm nghĩ rồi hỏi Ta muốn điều chưa rõ Làm sao cô nương chắc rằng khi thuyền tới điểm cuối Chúng ta thật sự có thể rời đi Nếu thuyền này vốn dĩ lửa gạt chúng ta thì sao Sòn phấn bật cười khẽ Giọng của nàng dịu dàng và vang <cười> Tại không biết Lão giả kia từng nói gì với người Nhưng ta có thể nói rõ điều này Thứ mà chúng ta gọi là thuyền Thật ra không phải vật thể hữu hình Mà là kết quả của thiên địa pháp tắc ngưỡng tụ ma thành Nó không chỉ là thuyền Còn là quy củ Nó đã sinh ra linh trí Nhưng vẫn phải tuân theo quy củ do chính nó đặt ra Nếu nó giảm phá quy tắc của mình Thì sẽ tự diệt Vì vậy lời hứa của nó đối với chúng ta chính là pháp tắc Trong con thuyền này không nơi nào là không tồn tại quy củ bí khi ngươi đòi ta cần câu Ta không thể cản Bởi pháp tắc cho phép ngươi được quyền đó Vậy nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm Thuyền này không bao giờ lừa ngươi Chú Phạm khẽ thở dài Tàn thán Thì ra là vậy đây đúng là một chiếc thuyền Pháp tắc Sau đó hai người lại trò chuyện thêm đôi câu Chú Phạm nên bắt đầu chuyên tâm tu luyện đảo pháp Son phần đứng một bên Quan sát hồi lâu Đôi mảnh của nàng hơi cao lại Đạo pháp này vụng vẻ quá, chẳng lẽ lão già nát rượu kia dạy cho Chu công tử à? Chu phàm vừa mô đảo vừa đáp. Đào pháp này có gì vụng vẻ, ta đã bỏ ra hơn một năm tuổi thọ mới đổi được nó từ chỗ của hắn đấy. Quả thực là khó coi. Son phấn thở dài, giọng mang ý trầm biếm. Một năm tuổi thọ này xém trai Chu công tử bị lỗ nặng rồi. Nhưng ngươi đừng lo, Tùy ta không có tu đạo, song đạo pháp của ta vẫn hiểu ít nhiều. Chờ ngươi cùng cố cảnh giới. Thầy sẽ chỉ cho ngươi vài chiêu Hiện tại có dạy thêm thì cũng vô ích Chú Phạm nghe vậy liền ôn tồn càm thạ Sau đó tiếp tục trong chú luyện đào Son Phần cũng chẳng ngăn hắn Chỉ thông thả quay người Ngồi xuống bên chiếc bàn tứ phường Từ trong hư không lấy ra một bộ ấm trả Động tác tào nhã như là tiên tử nhàn ru Chậm rãi mà nhấp từng ngũ trà nóng Chờ không qua bao lâu Chú Phạm cùng nàng cáo biệt Rồi nhanh chóng rời khỏi không gian sông xám Sau khi hắn đi Sòn phấn khẽ ngâm ngà một khúc dân cả không rõ tên Giọng hát mơ hồ giữa làn xương Mang theo ý vị thành thoát Mà thâm sâu Hình như là tâm tình của nàng đang vô cùng tốt Tỉnh giấy trên giường Chu Phạm lập tức lấy ra bình ngọc son phấn tăng Hóa thực thể trong tay Bình thuốc mát lành Tỏa giác cảm giác ấm áp dễ chịu Hàn cẩn thận lắc nhẹ Bên trong chuyển ra âm thanh đàn giường Khẽ va vào vách bình Rõ ràng là một viên đan dường Lời của vụ từng nói vang vọng trong đầu hắn Mọi vật phẩm giao dịch Người dẫn đạo tuyệt không được phép lừa dối Nhưng thứ này son phấn tặng Chứ không phải là giao dịch Nếu phải lựa chọn tin một người Giữa vụ và son phấn Chu phẩm không do dự hắn chọn tin vụ Ít nhất vụ chưa từng lừa hắn Dĩ nhìn chu phẩm cũng không hoàn toàn tin vụ Hắn hiểu rõ Những gì vụ từng nói Vẫn có nhiều điều mơ hồ Nhưng so với son phấn người hắn chỉ mới gặp phụ đáng tin hơn đôi phần. Khi Chu phàm yêu cầu phụ lục hai bí pháp khác, Son Phấn luôn tìm lý do thoái thác, không chịu đùa. Đặc biệt nàng còn khuyên hắn nên nhanh chóng khiến cho thuyền tiến lên. Nhưng thuyền càng tiến, số lượng sám trùng để câu cá lại càng khổng lồ. Nếu lúc này đem toàn bộ sám trùng dùng để đẩy thuyền, thì với thực lực hiện tại của hắn, e rằng phải mất vô số thời gian mới có thể câu thêm được lần nữa. Trong mắt phàm, những lời của Son Phấn Càng nghe càng giống một chuỗi biện đặt vụng về Cái gọi là phá giải đàn kia Hắn tuyệt đối không tin là thật Còn lời nàng giải thích về huyết cầu trên trời Trong lòng hắn Chỉ coi như trò nói dối Để che giấu mưu đổ Rời khỏi trướng bồng Chú Phạm lặng lẽ đi xả Mèn theo con đường nhỏ đến một khu rừng yên tĩnh Bốn bẻ gió thổi sao sạc Lá rụng đẩy đất Hắn đứng lại dưới tán cây Lấy ra bình thuốc son phấn tặng Chầm chú quan sát Bình ngọc đỏ hồng, trờn nhẫn, như được mải bằng ngọc thạch. Mặt ngoài không khắc lấy một đạo phù văn nào, tịnh không tỏa ra linh khí hay là tà khí. Theo như lời Vũ từng nói, ngoài vật chết ra, thì không thứ gì có thể mang ra khỏi không gian rông rám. Nói cách khác, vật trong bình tuyệt đối không phải sinh linh. Chú Phạm dơ tay phải lên, chỉ thấy đồng ngón tay chậm rãi, lan trản ra một tầng tơ đen, như là dây tảm tối dẫm Từng sợi uốn quanh lòng bàn tay, bao phủ toàn bộ da thịt. Hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn bình thuốc ở trong tay, ánh mắt lạnh nhạt, hơi thở thu về thật sâu, rồi mới chậm rãi đưa tay nắm chặt lấy nắp bình. Chỉ là ngay tại khoảnh khắc chuẩn bị mở ra, hắn đột nhiên dừng lại. Ngón tay khẽ run, rồi buông nắp bình ra. Ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Trong bình này tuy không có vật sống, nhưng liệu có khả năng bên trong bị khắc ẩn phù, chỉ cần mở nắp là kích hoạt bạo tạc Ý niệm nó vừa lóe lên, toàn thân của Chu Phạm lập tức căng thẳng. Nếu quả thật như thế, chỉ cần hắn mở ra một khe hở nhỏ, đàn bình liền có thể nổi tung, cho dù hắn phản ứng nhanh như thế nào thì cũng không tránh khỏi thần tử đạo tiêu. Phải biết mỗi người dẫn đạo mà hắn gặp, dù là phụ hay son phấn, đều có tu vi cao hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Một viên đan dược đối với họ chẳng là gì, nhưng nếu họ muốn lấy mạng hắn, chỉ cần một chút mưu kế nhỏ nhoi cũng đủ khiến hắn không kịp trở tay. Son phấn kia tuy nhìn qua ôn hòa, độ cười như hòa, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Nàng nhấp đích toán được hàn xẽn, sinh lòng nghi ngờ, cũng hiểu rõ hắn không dễ dàng đem viên phá giải đan này nuốt vào trong bụng. Nghĩ đến đây Chu Phạm càng thêm cẩn trọng. Theo lý thường, kẻ cẩn trọng gặp được vật khả nghi như vậy, Ad sẽ cẩn thận mở nắp bình, tiến ra một viên thử nghiệm, xác nhận không có độc hay tà khí, rồi mới dám phục dụng. Nhưng nếu chính lúc mở nắp bình ra đã là bẫy, giả như mỗi lần bình bị mở, trong khoảnh khắc ấy phù hoàn minh trong kích hoạt, bình bạo liệt Hay là khí độc ẩn trong hơi thuốc chản ra Chỉ cần hít phải một chút là mất mạng Thì sao Nghĩ đến đầy lưng của Trung Phàm khẽ lành Con thuyền này vốn là nơi quỷ dị Quy tắc của nó lại khó rõ Dù là vật phẩm lấy từ không gian sông sáng Đều ở trạng thái an toàn Nhưng điều đó không có nghĩa Chúng thật sự là vô hại Hàng xét chặt bình thốt trong tay Ánh mắt âm thầm như là đáy vực Trong lòng lập đi lập lại một ý niệm duy nhất Không thể sơ dày Dù chỉ là hơi thở Trường 241, thiên lương thành Chú Phạm suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng vẫn không nằm bình để xem xét đan dược Hàn cẩn thận cất kỹ chiếc bình xứ Màu giòn, nét mặt chậm ngâm Nếu không phải hôm nay Phải rời khỏi thùng lũng đốt Để lên đường đến thiên lương thành Có lẽ hắn còn định tìm một chỗ hẻo lánh Mà chôn giấu bình đan dược ấy cho yên tâm Trong mắt chú Phạm cái gọi là phá giải đàn Chẳng khác gì một vật chí nguy hiểm Hắn trở lại doanh địa Cùng phụ mẫu trả mẹ tiểu liễu Dùng bữa sáng đơn giản Sau đó thu dọn hành lý Cáo biệt mọi người cùng với Lão Huỳnh Giờ khỏi thùng lũng đốt Một mình đi trên đường Lại có thêm Lão huynh tràn đầy sức sống hộ tống Tốc độ hành tàu của Chu Phàng trên xích đảo Không thể coi là chậm Gần giữa trường Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Tường thành ca ba trượng sừng sưng phía trước Màu đất vàng ngóng ánh giữa ánh nắng Đó chính là tường thành trung tâm của thiên lương thành Ba trường Nếu đạt được Trung Hoa cổ đại Bộ cao ấy đã là ngang hàng với những cứ điểm biên quan trọng yếu Thậm chí so với vạn lý tưởng thành Bình quân chỉ cao hơn 2 trượng 3 Cũng không kém bao nhiều Mà nhãn môn quả dành tiếng lệ đừng Cũng chỉ cao trưởng ấy Bởi vậy có thể thấy thiên nương thành Cao đến mức khác thường Nhưng không chỉ cao Mà cấu tạo của nó càng khiến người ta kinh dị Bên trong hòa trộn thứ sườn cốt quái dị cưng rắn Bên ngoài lại phủ thêm từng viên phù gạch Khắc lục văn cổ Dung hợp thành một bức tưởng mang tính phòng hộ phi phạ Theo lời Hoàng Phú Sư kể lại, tường phù của Thiên Lương Thành kiên cố đến mức có thể trồng đỡ cả đoàn công kích của quái dị hủng mạnh. Nếu có quái vật nào dám trẻo lên, phù vang trên tường sẽ kích phát phù trận, lập tức hóa chúng thành cho bụi. Từng thất tường, từng khối gạch đều phải là công trình tiêu tốn khổng lồ. Cũng chính nhỏ đó mà Thiên Lương Thành suốt mấy trăm năm vẫn đứng vững, không ngại thế giới loạn quỷ yêu tả. Chỉ cần tường thành trung tâm không bị phá hủy, cả Thiên Lương Lý sẽ không bao giờ hoang phế. Nếu một thôn bị diệt, chỉ cần con thanh trì, người trong thành này có thể rời đến, dựng nhà, tái thiết. Như một khí thành bị phá, những loại nơi đây sẽ để mất đi chỗ dựa cuối cùng. Tất nhiên thì lưng thành cũng không phải thành đồng mất hoại. Nơi nào nhân khí cảng thịnh càng dễ khiến quái dị chú ý. Trong lịch sử nơi đây đã từng, mấy lần đứng trên bờ diệt vòng, may thay đều vượt qua. Chú Phạm ngang đầu nhìn tường cao sừng dững, trong lòng trực rớt lên một ý nghĩ. Nếu một ngày có một tồn tại khủng bố, như là thải ít thể quái gì, xuất hiện gần thế Lương Thành, thì thành này liệu có chống đỡ nổi trăng? Câu hỏi ấy, hắn tạm thời không có đáp án. Thiên Lương Thành có ba cổng lớn, Đông, Nam, Bắc, phía tây là một ngọn sơn lĩnh thấp, có cửa nhỏ, nhưng mà bình thường luôn đóng kín. phạm dẫn theo Lão Huynh đi về phía cổng Bắc. Dưới cổng thành, chừng 10 người đang xếp hàng, trước cửa. Đội tuần tra thi lương thành, đang kiểm tra thân phận từng người một. Những người xếp hàng đều giữ khoảng cách nhất định. Khi tới lượt, họ phải bước vào phạm vi kiểm tra, do đội tuần tra chỉ định, rồi chờ thẩm trả. Chú Phạm quan sát, thấy dấu 7 người, mặc giáp phục, sóc mặt nghiêm lạnh. Trong đó có một nam tự cao lớn chắp tay đứng bền, thần sắc trầm hồn, ánh mắt như đảo, liên tục quét qua từng kẻ vào thành. Người được kiểm tra phải đặt hành lý xuống đất, đùi lại vài bước để kịp binh sĩ kiểm tra. Xác nhận thân phận Sau đó họ phải đi qua một đạo Kiểm tra phù, kiểm nghiệm Chỉ khi phù văn không phát hiện dị thường Mới bước vào thành Điều khiến chú phàng chú ý nhất Là mặt đất dưới cổng được lát bằng ngọc thạch sành bước Trên mỗi phiến ngọc Lại khách chi chít bùa chú Đó chính là một ngọc phù trận Xong mà quán khẽ biến Trước kia vụ từng nói Phù lục có nhiều cấp bậc Giấy phù, gia phù, càng nhất là ngọc phù Thì ra con đường ngọc này chính là tuyến phòng ngự chân chính để kiểm tra người vào thành có phải dị vật hay không. So với phù kiểm tra, trận ngọc phù này hiển nhiên mới là tuyến phòng thủ thực sự. Chù Phạm thu hồi ánh mắt, lặng lẽ xếp hàng, kỳ nhẫn trở đến lượt. Khi hắn tiến lên, nam tử cao lớn kia lập tức đưa mắt cảnh giác nhìn. Ánh nhìn quét từ đầu đến chân chù Phạm. Cuối cùng dừng lại trên thanh đao, ở phía sau lưng và túi phủ bên hông hắn. Chú Phạm khẽ như mày Từ nơi đến giờ hắn đã thấy không ít võ giả ra vào thành Điều này không hiếm Dù sao trong thế giới này Người dám độc hành xuất nhập thiên lương thành Phần nhiều đều là võ giả Hoặc ít nhất là có chút bản lĩnh phòng thần Nam từ cao lớn ấy tiến lên vài bước Dừng cách chu Phạm khoảng một trường Giọng điểm tích mà kiên nghị Các hờ trông khó là mặt Lần đầu đến thiên lương thành à Người khí của hắn không kiêu ngạo Cũng chẳng hạ mình Là người phụ trách trấn thủ cửa thành Thường xuyên tiếp xúc với võ giả Hắn hiểu rõ Kẻ luyện võ không dễ chọc Nhưng dựa vào uy danh thiên lương thành Hắn cũng chẳng cần dè chừng Chú Phạm nghe xong Đến hiểu vấn đề Hắn gất đầu Để hành lý xuống đất Rồi lùi lại một bước rồi nói Ta đến từ thùng lung đốt Thôn Tam Khâu Đây là hành lý của ta Người trấn thủ cờ thành Khẽ giã nét mặt Hắn vô lò nhất là kẻ từ nơi xa đến Nhưng võ giả không rõ lại lịch Phần nhiều là đào tàu hoặc là mang tội, chạy đến đây để nương nóng. Dù thế nào đi nữa, việc để một võ giả xa lạ như vậy bước vào thành môn là chuyện dễ sinh phiền phức. Nhưng bây giờ nghe Chu Phạm thự xưng là người địa phương, nằm từ kia liền âm thầm thở phạm nhẹ nhóm. Hẳn bước đến, nhặt lấy thẻ bài thân phận, xem xét cẩn thận. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới lại hỏi. Không biết người đến thiên ương thành để làm gì? Câu hỏi vốn dĩ là bình thường, Chu Phàm mỉm cười đáp. Tạ tới nghi loan ti nhận làm lực sĩ Xong mà Nam tử khẽ biến Ánh mắt thoáng một tia kinh ngạc Nhưng chỉ trước mắt sau đã trở lại bình tĩnh Hắn tiếp tục hỏi chú Phạm có mang theo Phu kiểm tra hay không Nếu chưa có thì lương thành sẽ có thể cung cấp cho Chú Phạm lập tức lấy ra Hai đạo phu kiểm tra Một dán lên người lão huynh Một dán lên ngực của mình Nàm tử trấn thủ công thành quan sát kỹ Xác nhận không có dị thường Mới chậm giọng nói Người có thể qua Chú Phạm khẽ đầu, nhận lại lệnh bài thân phận trong tay đối phương Cùng với Lão huynh bước ra khỏi Ngọc Phù Đảo chính thức tiến vào trong thi lương thành Phía sau một tên thuộc hạ của Nam Tử, Trấn Thủ, thấp giọng lầm bầm Ảnh mắt mang theo chút thương hại, nhìn theo bóng lưng của Chu Phạm Mèo đòi trọng à, hắn tới Nghi Loan Tì làm lực sĩ, quả thật là dũng sĩ thật Lời ấy không sai, kẻ nào dám làm lực sĩ Nghi Loan Tì đều là hạng dũng sĩ tuyệt đối Hãy nói cách khác Lại chịu chết dũng sĩ Biết đầu đây chính là lần cuối Hắn còn được thấy bóng dáng của vị thiếu niên kia Mìu đôi trưởng khẽ lít sang Mặt lạnh như là xương quát Về sau, dám nói những lời này lung tung Ta sẽ đuổi ngươi khỏi đội toàn tra Nếu không có những người lực sĩ nghi loan ti Liều mạng sống lên, ngăn chặn quái dị ngoài cửa thành Làm dưới cuộc sống yên ổn cho ngươi ngày hôm nay Tình thuộc hạ cúi đầu run dày Vượt vầng vầng thuộc hạ biết sai bước qua cổng thành, cảnh vật bên trong đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa. Mặt đường lát toàn phiến đá xanh nhẵn bóng, hai bên ảnh từng rãi, từng dãy, dãy mái nhà ngói đèn, tường gạch xanh, đầu mái cong vút lên như là ánh kén. Thì thoảng có vài người dắt xúc vật từ cửa bắc đi sâu vào trong thành. Khu vực này vốn là cửa bắc ít người qua lại, nhưng vẫn không khỏi toát lên vẻ trật tự và sinh khí. Chu Phàm theo dòng người mà đi, càng đi vào sâu không khí càng trở nên náo nhiệt. Hai biệt đường là vô số cửa hàng nhỏ Hàng quán ven phố Bày bán đủ loại vật phẩm Từ dược liệu, phù lục, binh khí Cho tới thức ăn thường ngày Tiếng giao hàn xe lẫn tiếng người trò chuyện Vang nên không ngớt Chú Phạm mới đi với hiếu kỳ quan sát khắp nơi Ánh mắt liên tục bị cuốn theo những điều mới lạ Dần dần hắn nhận ra Mình đã hơi lạc hướng Ở trong mây cung phố xá đông đúc Không có cách nào khác Hắn đành tìm người hỏi thăm Đường đến phủ Nghi Loan Tì Sau một hồi giò hỏi Hắn mới cùng Lão huynh men theo chỉ dẫn Bước sâu vào đại lộ Thiên Lương đây trung tâm của thành thị Trường 242 Nghi Loan Tì Theo vị trí địa lý mà nói Thiên Lương Phố chính là trung tâm phổn hoa bậc nhất của Thiên Lương Thành Trên con đường này Không chỉ có Thiên Lương Lý Nhà Mà cả Nghi Loan Tì Phủ Đệ Cũng toàn lạc tại đây Tựa như hai đầu rồng giữ lấy mạch khí trung tâm Từ bất cứ khu vực nào trong thành Muốn đến nơi khác đều phải đi qua con đường này. Vì thế người qua lại tấp nập, sẻ ngỡ nối đuổi, người gánh hàng giao bán ồn ào không dứt. Chủ phàm thông thả bước đi giữa phố phường sầm hút, chẳng mấy chốc đã trông thấy một tòa phủ đệ rộng lớn. Trước cửa có một gốc lão hòe cổ thụ. Đúng tiết hòa nở, từng trùm hòe tiêu vàng nhạt, bung nở như sao mưa. Hương thơm nhẹ thoảng trong gió, rơi xuống đám quan phục sành biếc của người qua lại. Nguộm thành một cảnh sắc u giữa chốn náo nhiệt Hẳn dừng bước, ngần đầu nhìn, chỉ thấy trên tấm biển lớn treo giữa cửa, viết bài chữ son nổi bật, nghi loạn tí, ít sao là nơi cần tìm. Chú Phạm đứng lặng một thoáng, ngần đầu nhìn tòa phù đại uy nghì, khiến cho hai tên thù vẽ trước cửa cũng chú ý tới. Tuy nhiên bọn họ cũng không mở miệng, dù sao, mỗi ngày đều có vô số kẻ hiếu kỳ tới đây nhìn ngó. Nếu ai đến cũng hỏi, e rằng chẳng còn ai có sức mà cảnh gác. Thế nhưng khi chú Phạm, Nhất Trần định bước lên bậc đá Một tên thủ vệ liền có mảnh quát khẽ Dừng lại, ngươi tới đây làm gì? Chú Phạm dừng trần Ôn hòa đáp Ta tên là Chu Phàm đến cầu kiến Yến Quy Lai Đại Nhân, phiên hai vị huynh đài Thông báo một tiếng Cầu kiến Yến Đại Nhân Hai tên thủ vệ liếc nhau, lại nhìn y phục võ Giải trên người Chu Phàm thần sắc thoáng thay đổi Sau đó cũng khẽ cung kính nói Vậy phiền ngươi chào một lát Chú Phạm khẽ gật đầu Chẳng có lâu sau Tên thủ vệ vừa rời đi đã quay lại. Theo hắn là một nam từ trung niên, dáng người gầy gò, vận văn bào, dáng vẻ nhỏ nhã. Người này chỉ điếc qua chu phàm, để mỉm cười ôn hòa. "Hóa ra là Chu tiểu huynh đệ à, yến đại nhân đã sớm có can dặn, mau mời vào." Chu phàm liền theo sau vị văn sĩ trung niên ấy, bước qua cổng lớn, tiến vào bên trong phủ. Trên đường đi, văn sĩ trung niên giới thiệu vài câu. "Hắn tên là Lục Bá Viễn, là phụ tá của Nghi Loan Ti phủ." lại để lệch xanh. Lúc bà Viễn ân cần mời Chu Phàm ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã có người bưng trả lên. Cử chỉ của hắn vừa cung kính, vừa thân thiện, ánh mắt không giấu được vài phần tán thưởng. Dù chỉ là một người bình thường, song thân là phụ tá của Thiên Lương Lý, nghi loạn tí Lục bà Viễn không dễ tỏ ra khách khí với người khác. Chẳng qua thiếu niên trước mắt lại là người được yến quy lai đại nhân, đích thân phân phó, lại còn là võ giả kháng kích đoản. Tuổi trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới này, tiềm lực thật là khó lường. Thêm ở đó, có Yến nại nhân làm chỗ rửa, nếu không chết trong nhiệm vụ, chỉ cần phục vụ vài năm, e rằng tương lai sẽ trở thành trụ cột của Nghi Loan Tì. Lục bà viện vốn là kẻ tình rành, hiểu rõ thế nào là gió chiều nào, thổi, tự nhiên thái độ càng thêm ôn hòa. Chỉ tiếc hàn biết đâu chú Phạm là người mệnh đoạn, bằng không thể e rằng cũng chẳng nỡ phi công, lấy lòng như vậy. Chú Phạm cùng hắn Hàn nguyên đôi câu, thầy mãi không thấy Yến quy lại xuất hiện, bèn hỏi. Không biết là Yến đại nhân có trong phủ chăng?" Lục Bà Viễn cười nhẹ, lắc đầu. "Chu tiểu huynh đệ, tới không đúng lúc rồi. Không chỉ Yến đại nhân mà cả hai vị đại nhân còn lại hiện cũng không có trong phủ." Nhưng tiểu huynh đệ yên tâm, Yến đại nhân đã có phân phó rồi. "Lần này ngươi đến là để trở thành lực sĩ Nghi Loan Ti, đúng không?" Nói đến đây, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc. "Nếu là võ giả khác ta sẽ không nói nhiều, nhưng Chu tiểu huynh đệ là người được Yến đại nhân xem trọng, nên ta phải nói rõ. Một khi gia nhập Trừ vì dùng huyền tệ chuộc thân Bằng không phải phục dịch đủ 2 năm Mới được rời đi Người đã suy nghĩ kỹ chưa Chú Phạm vốn đã rõ ràng điều này Trước khi hắn tới Hắn đã hỏi kỹ 2 vị phủ sư Nằm rõ mọi ưu khuyết của việc làm lực sĩ Sau khi cân nhắc Hắn đã quyết Lên ngật đầu xác nhận Ánh mắt kiên nghị không chút do dự Thầy vậy Lục bà viễn mỉm cười Xem ra chu tiểu huynh đẻ đã định săn trí hướng rồi Vậy thì mời đi theo ta Hàng dẫn chú Phạm đi vào chính đường Nghi Loan Tì. Trên đại điện, phía trên trưng bảy ba tấm ghế lớn. Lục bà Viễn cười nói. Hiện nay Nghi Loan Tì còn khuyết một vị đại nhân, nên chỉ có ba tấm ghế mà thôi. Nói rồi hắn đến trước một chiếc bàn giải, lấy dòng quyền văn sách, nói. Xin đưa lệnh bài thân phận của ngươi. Chú Phạm đến lấy ra lệnh bài thân phận. Lục bà Viễn cẩn thận xem xét, xác nhận không sai, nên ghi danh đăng ký, rồi bảo hắn cho một lát. Sau đó lục bà viễn bước vào sau bình phong Sơn Hà Đổ Trọng mắt lâu đã trở ra trong tay trái cầm một phù lục giấy đen Tay phải cầm một tờ giấy vàng Đây là quỷ thệ phù Hàn nói Đưa tay giấy đen cho chú Phạm Chú Phạm sắc mặt nghiêm túc Hai tay tiếp nhận Từ lá bùa toát ra một luồng khí lạnh mờ mờ Khiến người dùng mình Bởi trước khi trở thành lực sĩ Phải lập quỷ thệ Một khi phản bội lời thệ Tất sẽ bị phản vệ không thể tránh Thể quỳ cùng nhãn chú có vài phần tương đồng Sống đáng sợ hơn nhiều Nó không có giới hạn cao nhất thực lực của người thầy càng mạnh Sức mạnh phản phẩy càng khủng khiếp Bởi vậy quỳ thầy không thầy tùy tiện lập Đây là đạo lý mà bất cứ ai trong giới tu luyện Cũng đều hiểu rõ Còn đây là thệ ngôn từ Đục bà viết nói Đưa tờ giấy vàng cho chú Phạm Giọng nghiêm trắng mà ôn hòa Người đó muốn trở thành lực sĩ Tất phải lập xuống lời thề này Hãy xem ký ở bên trong thệ ngôn có chỗ nào không ổn không?" Chủ phạm hai tay tiếp nhận tờ giấy vàng, cúi đầu đọc qua từng dòng chữ. Những hàng chữ uốn lượn trên mặt giấy, ánh lên sắc vàng, khí tức linh văn lưu chuyển, tự như đang sống. Lời thầy nghiêm cẩn, song vi phạm rằng buộc lại rộng hẹp tùy theo cách lập. Có lời thầy đặt ra mà chẳng khác gì không có, lại có lời thầy vừa hạ xuống đã thành hình xích trói chặt cả đời. Trên giấy vàng, thể ngôn được viết rất rõ ràng. Tại thời gian phục dịch trong nghi loan thì người lập thề không được làm điều gì tổn hại đến nghi loan thì Sau khi được ti đồng ý rời đi, lời thề tự động mất đi hiệu lực. Chú Phạm khẽ gật đầu, đây là một lời thề khá là khoan dung Bởi nếu rằng buộc quá nghiêm, chẳng hại như yêu cầu tuyệt đối phục tùng, bệnh lệnh của thượng cấp, e rằng chẳng có võ giả nào mà dám lập. Dù sao chỉ trong lúc đối đầu với quái dị cường đại, nếu thượng cấp ra lệnh đi chịu chết, thì kẻ dưới e rằng khó toàn mạng. Trước khi tới đây, chú Phạm đã cẩn thận tìm hiểu Thậm chí còn hỏi qua mấy vị phủ sư trong thôn Để xem qua các mẫu thệ ngôn thường dùng Rồi nhìn lại nội dung này hợp lý Không hề có từ ngữ ẩn chứa bẫy ngầm Sau khi xem đi xem lại mấy lần Xác nhận không có chỗ sơ hở Chu Phàm liền đặt quỷ thệ phủ Để mu bàn tay trái Rồi bắt đầu đọc theo thệ ngôn Ghi ở trên giấy vàng Nếu trái với lời thẻ Cam nguyện chịu sự vạn quỷ thôn phệ mà chết Vừa rút lời trên mu bàn tay trái liền giấy lên một luộc hắc diễm. Bọn lửa đen kịt như mực, bốc cháy mà không mang theo hơi nóng. Ánh lửa âm u cuộn lại, từng sợi phù tuyến đen như lãng, chậm chút thu vào giá thịt, trùng nhập hoàn toàn vào mu bàn tay. Tự hồ có một sợi xích vô hình đang khóa chặt linh hồn của hắn. Chu Phàm nhìn xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Trong thế ngôn của nói rõ, đều nghi loạn tí trước đó làm điều phản bội, xâm hại đến tính mệnh của võ giả, thì lời thề này lập tức mất đi hiệu lực. Điều đó khiến hắn yên tâm, chỉ cần bên trên không có bức bách hay là làm chuyện vô lý, hắn tất nhiên không phản bội lại nghi loan tì. Chính nhờ sự rộng dạy ấy, bà lời thầy này tuy mang danh là quỷ thề, nhưng lại không hề rằng buộc quá chặt. Nếu không với bản tính cẩn trọng của mình, chú Phạm tuyệt đối không dễ dàng bà lập xuống các loại quỷ thề khác nghiệt. Khi ngón lờ đen đã hoàn toàn tắt, lúc bà viễn mỉm cười, ánh mắt sáng lên vài phần thân thiện. Chúc mừng chu lực sĩ Từ nay chúng ta đã là người cùng hàng ngũ Chú Phạm khét cúi đầu lại Đáp giọng khiêm tốn mà ôn hòa Về sao còn xin lục vụ tá Chỉ giáo nhiều hơn Trường 243 Đồng Tây Hai Phường Lục bà viễn cùng chú Phạm Đàm tiếu đôi cầu Đoạn mới trở lại chính đề Ôn tổn nói Người vừa được bổ nhiệm là nghi loan ti lực sĩ Chức vụ là quân hàm tạm thời mộc ấn lực sĩ Một khi thông qua hào khạch Sẽ căn cứ vào thực lực để xác định đẳng cấp Chú Phạm hơi sừng sốt Khảo hay thế nào Cái này ta chưa từng nghe nói qua Lục bà viễn mỉm cười Rất đơn giản chỉ có hoàn thành một lần nhiệm vụ Của Nghi Loan Ti là có thể xác định đẳng cấp Thế nhưng chuyện này cũng không cần vội Lực sĩ từ trước đến nay Đều hành động hai người một tổ Ngày mai ta sẽ ăn bài cho người người cộng tác À chú lực sĩ hiện tại có chỗ ở chưa Nếu chưa thì Nghi Loan Ti Có thể thu xếp một nơi ở tạm Vậy thì phiền lục phụ tái rồi. Chú Phạm thở ra một hơi, vấn đề chỗ ở quả thực khiến hắn đau đầu. À đây là việc ta phải làm thôi. Lục bà viễn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói đoạn hắn dẫn chú Phạm rời khỏi phủ nghi loan tí, men theo đường lớn thiên lường, vượt qua một con phố cắt ngang đông tay, rồi bước vào con đường mà chú Phàm vừa lấy đã đi quá, khi mới đi vào từ thành Bắc. Đây là Bắc Nhai. Lục bà viễn vừa đi vừa giải thích. Phía đông Bắc Nhai là Đông Phường. Nơi dân cư bình dân thủ cư đông đúc. Còn phía tây bắc ngay là tây phường. Trốn của thương nhân mà quan lại cũng là khu vực vốn hóa hơn cả. Trước đó chú Phạm đã từng đi dạo quảnh. Nay nghe nói liền nhớ rõ. Quả thật hai bên đường khác biệt như hai thế giới. Tây phường phần lớn là viện lạc có tưởng bao phong cách chẳng nhã. Còn đông phường thì là nhà đơn, trèn trúc liền kề. Những cản sát vách nhỏ chỉ trừ lại những con hẻm nhỏ đủ cho một người lách quả. Một con bắc nhai như làn ranh giới, chia rõ rệt hai tầng giai cấp. Bà nữ chủ phàm ngỡ là lục bà Viễn sẽ dẫn mình về phía đông phường tìm chỗ ở. Ai ngờ hắn lại đi thẳng sang tây phường. Chu phàm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ lực sĩ Nghiêu Loan Tỳ Đã ngồi tốt đến mức được ở tây phường à? Dẫu trong lòng nghi hoặc, hắn vẫn không có hỏi nhiều, lặng lặng bước theo. Càng vào trong, đường phố tây phường càng rộng rãi, hai người rẽ vào một con đường nhỏ gần bắc nhai. Chu phàm nhận thấy hai bên đường Đều là những tiểu viện, chỉ có một căn phòng nhỏ, đường sờ nhưng sạch sẽ. So với đại viện của Phú Thương thì không thể sánh, nhưng mà song vẫn hơn xa nhà ở dân Đông Phường. Những tiểu viện này phần lớn dành cho lực sĩ Nghi Loan ty phù sư và đội trưởng đội toàn tra của Thiên Lương Thành. Cần nhắc đến việc các người là võ giả, có nhiều chuyện cần giữ bí mật, nên mỗi người một viện là hợp lý. Lục bà viễn vừa nói, vừa đi, giọng đều đều, nhưng mà vẫn ẩn trớ chút tự hào. Thế nhưng nơi này cũng là hơi nhỏ Chỉ thích hợp cho các võ giả độc thân Nếu có gia thất Kẽ rằng phải tự xoay sở chỗ khác Nghi đoàn ti chỉ có thể cung cấp phụ cấp nhỏ Cho những người có gia quyến thôi Những việc lạc này đều do quan phủ xây à Chú Phạm hơi ngạc nhiên hỏi Dẫu trò đất đại thuộc về châu đình Nhưng mà xây dựng bán ra cũng là chuyện hao tốn tiền bạc không nhỏ Không phải Lục bà viễn cười Đất là của quan gia nhưng việc lạc là do thương nhân bỏ tiến ra xây Hàng nghiêng đầu, ánh mắt ẩn ý Chú lực sĩ có đoán được vì sao bọn họ lại chịu chi ra số bạc lớn như vậy không? Chú Phạm hơi chầm ngầm rồi đáp. Bọn họ muốn ở gần võ giả, nếu tây phường có chuyện, võ giả có thể lập tức ra tay tương trở. Chú lực sĩ của anh như là thống tuệ. Lục bà viễn gật đầu tán thưởng, rồi dừng lại trước một tiểu viện nằm ở cuối con đường. Hàng gửi chiếc khóa, buộc bằng sợi giấy sát ở nơi hông giả, nói tiếp. Dâu cho phần lớn lực sĩ bận rộn công vụ Hiếm khi ở nhà Bọn thương nhân vẫn tình nguyện bỏ tiền ra xây dựng Bởi vì chỉ cần khi Tây Phường có biến Nếu may mắn gặp phải vài lực sĩ ở gần Rất có thể họ sẽ cứu được mạng mình So với tiền bạc, sinh mạng của giá hơn nhiều Chủ Phạm im lặng Lực sĩ vốn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của thiên lưng lý Nếu trong thành xuất hiện quái gì Đám người như hắn đương nhiên phải lập tức cứ ứng cứu Chỉ có thể nói Thương nhân nơi này quả thật là khôn ngoan Bềm võ giả đặt cạnh bên mình, chẳng hãng nào dựng thêm một tầng bảo hộ vô hình. Thiên Lăng Thành thương số điện quái gì à?" Trù Phạm hỏi, ánh mắt dõi theo bản thay đang lục tìm chìa khóa của Lục bà Viễn. Hắn từng nghe nhân mị Vô Nhãn kể qua một vài chuyện thương nhân gặp quái gì. Nhưng theo như lời hắn nói, Vô Nhãn cũng có thể giả trạng để trà trộn vào trong thành, chứ loại khác hẳn là khó. Dù sao quanh Thiên Lăng Thành có phù tường bảo hộ, trong thành lại có nghi loàn tỳ." Lực sĩ, phù sư, đội tuần tra Lực lượng phòng thủ như vậy Quái dị nào dám hát xâm nhập Động tác của lục bà viễn hơi khùng lại Hắn khẽ thở dài Phủ tường dù có mạnh Vỡ giả dù có đông Cũng không thể ngăn triệt để quái dị tiến vào Bọn chúng cũng vô vàn thủ đoạn Những kẻ lọt được vào trong thành Phần lớn đều có năng lực đặc thù Khó lòng mà phòng bị Mỗi lần quái dị xuất hiện trong thành Đều khiến dân chúng hoảng loạn, thương vong vô số Bọn chúng rốt cuộc vào bằng cách nào Chủ phạm hỏi trong lòng này càng thêm nghi hoặc Phương thức rất nhiều Lục bà viễn đáp Giọng khét chậm xuống Có loại nhập thân người mà trà trộn Có loại biết bay lẻn từ trên không trung Chủ lực sĩ mới đến còn chưa rõ thi lương thành Nhưng hai loại đó chỉ là phần nhỏ thôi Còn lại phần lương quay gì Đều đến từ dưới lòng đất mà trui lên Nói đến đây Hắn thử tra chìa khóa vào ổ Không gớp để đổi một cái khác Ánh mắt vẫn điềm thỉnh nhưng mà lời nói ra pha chút nặng nề, như là gió điểm cuối thù. Dưới mặt đất á? Chú Phạm khẽ dựng người, trong đầu hiện ra cảnh tượng quái gì, từ lòng đất trùi lên, không khỏi dùng mình. Chẳng lẽ bọn chúng đào đất mà tiến vào à? Lục bà viện không đáp ngay, cuối người xoay ổ khóa, sau đó hắn lích khóa đồng cũ kỹ bật mở, và ra tiếng cạch khẽ khàng. Hắn thao khóa, đẩy cánh cửa gỗ ra, vừa gật đầu vừa nói, chính là từ dưới mặt đất lên, thiên lung thành hình dáng chẳng khác gì một cái nồi sắt khổng lồ. Chỉ tiếc do hệ thống công dẫn bên dưới chảy dọc khắp nơi, nên phần đáy nồi kia không thể đúc quá dày, cũng bởi vậy. Những quái dị sợ phù tường kia thường chọn cách đào sâu trong lòng đất để vượt qua phòng ngự, lặng lẽ mà xâm nhập vào trong thành. Cửa mở ra, trong tiểu viện hiện lên một gốc cây hạnh cao vượt qua cửa tường bao, Là xanh um tùm đong đưa trong gió. Dưới tán cây, là một căn phòng nhỏ dựng ngay ngắn Mài ngói lập cũ nhưng mà sạch sẽ Lục bà viễn bước vào Lại mở cánh cửa phòng ốc Bên trong bài trí đơn giản Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cây ghế Tùy đơn sờ Sau mọi thứ cần thiết đều đủ cả Căn phòng tuy nhỏ hẹp Nhưng lại mang cảm giác yên tĩnh, gọn gàng Thật ra nếu bỏ bớt phần biện lạc đi Căn phòng át sẽ rộng hơn Nhưng võ giả tu luyện Thường cần không gian riêng Có một khoảng sân để vận công Diễn luyện chiều thức hay là trấn thần Đó mới là điều trọng yếu Điều kiện có hơi đơn sơ Mong chú lực sĩ chớ có chê Lục bà viễn mỉm cười Giọng ôn hỏa và lấy độ Chú Phạm liền đáp Không dám có được chỗ ở như thế này là Đã quá tốt rồi Hẳn muốn chỉ là một thân một mình Nay được cấp miễn phí một tiểu viện như vậy Đương nhiên là trong lòng vô cùng mãn ý Lục bà viễn còn có công vụ phải làm Chỉ dặn dò chu Phàm vài câu đơn giản Rồi cáo từ giỏi đi Bóng ràng hắn dần khuất nơi đầu ngõ Để lại khoảng sân yên nắng Chỉ còn tiếng gió và tiếng lá rào sạc Chú Phạm thu dọn qua loài chỗ ở Rồi ra Bắc nhai mua một vật dụng cần thiết Chậu rửa, bình nước Mấy thứ linh tinh cho sinh hoạt thường ngày Tiện thể hắn ghé qua một quán nhỏ Mua một chút lương thực và rượu nhạt Sau đó quay lại tiểu viện Vừa vào nhà hắn đã cài chặt thét cửa Rồi mang theo thức ăn chơi cho lão hình con chó vẫn theo hắn bấy lâu Sau đó hắn cùng ngồi xuống ăn phần của mình Mòn ăn đơn giản Nhưng lại bị đậm đà một cách lạ thường có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên Hắn chính thức ở một nơi mới Cảm giác yên ổn khiến tâm tình hắn nhẹ nhõm Hơn bao giờ hết Nhưng ngay khi bữa cơm dần gạn Lại khẽ chịu xuống Giờ nhà chưa đến một ngày Mà hắn đã bắt đầu thấy nhớ cha mẹ Nhớ tiệc liễu Nhớ tiếng cười ấm áp của mọi người ở nhà Khi đặt chân đến thế giới này Đây là lần đầu tiên hắn đi xa nhà thật sự một mình trong căn phòng trống vắng, độ cô tịch bỗng ùa đến như sương mỏng. Trù phàm chợt bật cười tự giễu. đường tu đạo mà, có chỗ nào cho kẻ đa sầu đa cảm?" Hắn lắc đầu, dặn xuống những cảm xúc yếu mềm nơi đáy lòng. Sau khi tu dọn xong xuôi, hắn ngồi xếp bằng giữa sân, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Linh khí trong thiên địa chấm dãi hồi tụ, từng luồng nhẹ nhàng quanh quẩn bên người hắn. Hành đang chiếu qua tán cây hành. Từng gió sáng rơi lấp lánh trên vai áo người thanh niên đang nhập định. Yên tĩnh mà bình hòa như một bức tranh tĩnh mịch giữa thành thị phổn hòa. Trường 244 Phù Giả Buổi trường lấy, chú Phạm ngồi một mực tính tọa trong sân, nhập định tụ luyện. Linh khí thiên địa như tư mỏng vờn quanh hòa vào hơi thở điều đạn cố hắn. Bên cạnh lão hình con chó giả trung thành, đại lời biếng nằm sốc dưới gốc cây hành, miệng gánh khỏ khỏ. Vẻ thành thơi vô cùng Sau lần thoát thai cốt Thân thể nó biến đổi rõ rệt Khí lực sủng mãn, thể năng dồi dào Ăn khỏe gấp mấy lần trước Thế nhưng dù biến đổi thế nào Nó vẫn có một thói quen vẫn không đổi Hế rảnh rỗi là lăn ra ngủ Chẳng khác nào một vị đạo gia tu mộng đạo Chú Phạm cũng từng thấy kỳ quái Đạo hình vốn đã sống lâu năm Tuổi thọ đã hẳn tới cực hạn Nhưng giờ nuốt khuyển thai hoàn Chẳng rõ có ừ. giúp nó kéo dài được bao nhiêu năm thọ mạnh Về điều này hắn tự hỏi qua vườn lão đầu Nhưng ngay cả lão cũng chỉ lắc đầu Bảo rằng chưa ai dám khẳng định Khi hành chiều buông xuống Chu phạm chậm rãi thu công Một thân một mình hắn không tiện nấu nướng Đành với ra ngoài một chút đồ ăn cho cả hai Lúc này bác nhài đã trở nên áo như khác thường Dần thiên lương thành hơn 13 vạn người Ban ngày ai nấy được bận rộn lao động Đến khi hoàng hôn buông xuống liền đổ ra phố Cảnh tượng ồn ảo Đèn luốc rực rỡ đứng người nói cười không dứt. Đúng là một ngày chợ đêm ồn nào, phồn hoa hiếm có. Phần lớn cư dân đây đều sống bằng nghề canh tác. Cánh đồng trải dài khắp ba cửa thành đông Nam Bắc. Họ tự cấp tự túc. Cũng có một phần nhỏ làm nghề buôn bán hoặc là thủ công. Hai bên đường những cửa tiệm và quán nhỏ, đồng là treo đèn lồng đỏ, từng giây ánh sáng lượn quanh như là con hỏa xà vờn quanh phố dài. Trú Phạm đứng bên đường, nhìn cảnh tượng huyê nao ấy mà lòng cảm khái. Từ khi đến thế giới này, Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một chợ đêm sầm quất đến thế. Hắn mua một ít đồ ăn, còn lão huynh thì đi thông dòng xong. Bộ dáng điểm nhiên, chẳng thèm để ý đến tiếng ổn hay là ánh sáng. Trải lại người qua đường thấy con chó to lớn ấy, đều vô thức né tránh, không dám lại gần. Khi mua xong, chú Phạm dẫn nó len ra khỏi dòng người, định quay về tiểu viện. Nhưng đúng lúc đó, phía cổng thành bóng nổi lên một trận ồn ảo. Dòng người tự động tách ra, nhường đường. Chu Phạm khẽ co mày. Ngần đồng nhìn về phía trước, chỉ thấy bốn con ngựa cao lớn, lông trắng như tuyết, đang kéo theo một cỗ kiệu mái vòm nặng nề mà uy nghi. Ngựa không giòi mà vẫn đi ngay ngắn thẳng hàng, thở phì phì khi thấy phi phàm. Anh chàng chiếu lên thân ngựa, phản quang mượt như là tơ. Chiếc kiệu đồng xanh to đến mức đủ cho 4, 5 người nằm nghỉ bên trong. Toàn thân xe phủ màn che màu lục sẫm, trên thân khắc chi chít phù văn, từng đường nét ẩn ẩn tỏa ánh sáng vàng nhạt ở trong đêm. Thành đồng vốn nặng, vậy mà khi phủ văn kích hoạt, cả cô xe lấy nhẹ như là lông vũ, phi hành nhanh hơn gió. Chính vì thế, dù ngựa kéo có nặng nề, tốc độ vỡ ổn định, khiến cho người xem không khỏi thán phục. Dòng người dọc phố đều im lặng, chỉ dõi mắt nhìn theo cô xe thần bí lướt quá. Người đánh xe tàu độ mũ rộng vành, bóng tối trẻ lấp rung mạo, tay không cầm dòi, chỉ ngồi yên mà điều khiển. Dường như ngựa và người đã tâm ý tương thông, chẳng cần mệnh lệnh mà vẫn biết đường đi. Chú Phạm thoáng sững sợ Hắn từng nghe qua chuyện phủ ra Loại xe khắc linh phù Có thể chống lại quái gì Nên mới dám buôn hành nơi hoang dã Thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cho lòng hắn giấy lên kinh ngạc Loại xe này cực kỳ đắt đỏ Phạm nhân bình thường cả đời cũng chẳng mua nổi Ngay cả ba vị tứ an sử ở trong thành thiết lương Cũng thường phải cưỡi ngựa Hoặc là đi bộ mỗi khi ra ngoài Nói đến chỉ cố kiệu lộng lẫy này cố phủ Sa ấy đi về hướng Tây phường Chẳng mấy chốc đang khuất bóng ở nơi ngã rẽ Đám người sau khi chân tĩnh lành Đến rộn lên bản thán Nhà ai mà giàu đến mức mua được phù xe thế kia Trời ạ, tức là khiến người ta mở mang tầm mắt Một kẻ cảm thán Có người lập tức đáp lời Tờ đoán tám chín phần Là Lý Lương Thái viên ngoại rồi Hắn là người giàu nhất ở Thiên Lương Thành Không phải hắn ấy còn là ai Kẻ khác thì cười khẩy Người nói đùa à, dù là Lý viên ngoại Cũng không đủ tiền mua loại phù xe này đâu Hả Mọi người biết rõ hơn ta. Người trước cái lại, đôi bên lời qua tiếng lại, khiến cho những kẻ xung quanh cũng xôn xao theo. Chu Phạm nghe thấy chỉ mỉm cười, chẳng vào. Dù là Lý Lương Thái hay là ai khác, chuyện ấy chẳng liên quan gì đến hắn, một tiểu lực sĩ mới gia nhập nghi loạn tị. Nghi vậy hắn chen qua đám đông, dẫn lão huynh trở về Tây Phường. Mọi người nơi Bắc Nhai đều không biết rằng, vào chính lúc ấy, Lý bên ngoài trong lời bọn họ bàn tán, đang lẽ đứng trước cổng đại trạch của mình. Người đông khoảng 50 tuổi, thân hình đáy đà, mặt hồng nhuận, tóc chỉ lấm tấm bạc từ mạ phúc hậu, ánh mắt ôn hòa, toàn thân toát lên phong thái của một phú thương tử hái. Trong giới thương nhân thiên lương thành, Lý Lương Thái nổi tiếng là người cẩn trọng và khéo xử sự, sự. Dù đối diện với tiểu thương hay người làm công, ông ta vẫn giữ thái độ hỏa nhã, lễ đổ, chứ từng tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Ngoại trừ khi bàn chuyện làm ăn, lúc nào ông ta cũng là khiến cho người khác kính phục. Ổn hỏa, khiêm tốn Và cực kỳ đáng tin cậy Lì lưng thái đối với những lời tán dương kia Vẫn giữ thái độ thản nhiên Chẳng to vẻ hưởng thụ Cũng chẳng thứ cao tự đại Là người giàu có bậc nhất của thiên lưng thành Ngay cả đám quyền quý ở trong thành Khi đối diện hắn cũng phải cúi đầu ba phần Miệng mỉm cười mà lòng dè chừng Không ai dám khỉnh xuất Loại thương nhân như hắn Dưới tay nuôi dưỡng không ít võ giả làm người hộ tống Và xử lý việc ngoài thương lộ Đôi khi ngay cả quan viên của Nghi Loan Tý cũng phải tạm thời nhờ hắn ra tay tương trở. Có thể nói, chỉ cần hắn không chọc giận ba vị đại nhân của Nghi Loan Tý, thì trong toàn thi Lương Thành chẳng ai dám dễ dàng đụng tới. Cho dù khi hắn tỏ ra đôi chút ngạo khí, thì người khác cũng chỉ dám nhìn, cười nịnh bờ, tuyệt không dám nói lở lời dị nghị. Thế nhưng chính bản thân Lý Lương Thái lại hiểu rõ, hắn chưa từng để lộ ra một chút khí tức cản dỡ hay kiêu ngạo. Bởi hắn biết rõ, thiền hạ đại nguy này sống lớn bao nhiêu. Ở những nơi xa xôi hơn, ngay cả một nhân vật tầm thường của Lạc Thủy Hương cũng có thể chỉ khẽ nhấc tảnh, đang nghiền nát hắn như một con kiến. thời tâm nhìn thấy hắn còn dựa vào đâu để kiêu căng. Nói trời cùng, hắn sở dĩ có thể leo lên vị thương nhân đại nhất của Thứ Lương Thành, không hẳn nhờ vào bản lĩnh của bản thân, mà là bởi có cơ duyên, có người chống đường phía sau. Trong cuộc chiến thương trường, bề ngoài tưởng như là hòa khí sinh tài nhưng thứ chất lại nơi ẩn chứa vô số móng vuốt bén nhọt. Nếu không có thế lực dựa lưng, căn bản chẳng thể sống sót, chứ đừng nói lại đến chuyện nằm giàu và trồ tài. Trong thành cũng có vài thương gia mưu đồ tranh phong cùng hắn, nhưng tất cả đều biết sau lưng Lý Lương Thái có người. Tiếc thầy bọn họ tìm đủ mọi cách, chẳng lần ra được người đó là ai. Nhiều kẻ từng mượn sự dò hỏi, dùng lời nói bóng gió thử thăm dò, xong mỗi lần đều chỉ nhận được nụ cười hoa nhã và vài câu qua loa của Lý lão gia. Chẳng rút ra được một chút manh mối nào Tỷ thực không phải hắn hoàn toàn không biết người đó là ai Mà là biết rất rõ Người chống lưng cho hắn Chính là nghĩa huynh của hắn Một mực tôn kính Vương Hải Đông Năm xưa khi hắn vẫn còn là một kẻ nghèo rất mùng tới Chính Vương Hải Đông đã thu nhận hắn về nhà Kết nghĩa huynh đệ Rồi lại dìu sát hắn đặt chân tới thiên lưng thành Từ đó từng bước gây dựng lên cơ nghiệp to lớn ngày nay Thế nhưng cho đến tận bây giờ Dù đã là người lăn lộn thương trưởng mấy chục năm Tự cho mình là nhìn thấu lòng người Lý Lương Thái vẫn không thể nào hiểu hết được nghĩa huynh của mình Vương Hải Đông Số cuồng là người xấu cạn thế nào Chừng 245 Người trong xe Từ ngày kinh nghĩa đến nay Từng bước từng bước Vương Hải Đông đã đẩy Lý Lương Thái Đến ngồi vị đẩy nhất phú thương của Thiên Lương Thành Tất cả rõ ràng đều là kế hoạch được sắp đặt từ lâu Lý Lương Thái chẳng qua chỉ là quân cờ Được vị nghĩa huynh kia chọn đúng một khoản đầu tư mà thôi. Nhưng phải nói, hắn cũng không khiến cho Nghĩa Huỳnh thất vọng. Mỗi năm, Lý Lương Thái đều dâng lên không ít lận tức, chưa từng dám sai sót dù trên một phần. Ngoài phần tình cảm kết nghĩa, hắn còn biết rõ, mình không có gan phản bội. Con đường bước lên địa vị ngày nay đâu dễ đi. Trong quá trình đó, hắn đã gặp phải vô số nguy hiểm, cùng với những bối đe dọa từ các thế lực lớn nhỏ. Có những việc hắn có thể tự mình xoay sở, nhưng cũng có những hiểm cảnh không có cách nào vượt qua. Mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh, chỉ cần hắn gửi tin cho Vương Hải Đông, mọi chuyện lên được hóa giải trong âm thầm. Giống như thế gian này chẳng có việc gì, làm khó được nghĩa huynh ấy. Dù là vấn đề to lớn, hành gia nàn đến đầu chỉ cần Lý Lương Thái nói, Vương Hải Đông chỉ hơi hợt đáp. Biết rồi, sau đó mọi chuyện liền tự nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Tùy gọi là huynh đẻ, nhưng giữa hai người lại chẳng mấy khi thân cần. Cái gọi là nghĩa huynh đ Chỉ là sợi dày mong manh kết nối giữa hai bên mà thôi. Lý Lương Thái chưa bao giờ hiểu rõ người kia đang nghĩ gì, càng không biết giúp của hắn là ai. Sau khi đã thành đệ nhất phú thường, từng có lúc ở trong lòng Lý Lương Thái đẩy sinh vài phần ý nghĩ khác. Tuy nhiên hắn rất cẩn trọng, tuyệt không dám nể lộ. Thay vừa đó hắn âm thầm sai người điều tra, muốn biết được lai lịch thật sự của Nghĩa Huỳnh. Một kẻ có bản lĩnh lớn như vậy, sao có thể xuất hiện mà không để lại dấu vết nào? Thế nhưng hắn chẳng thu hoạch được gì đều bề ngoài mà nói, Vương Hải Đông chỉ là một thương nhân tầm thường ở Lạc Thủy Hương, suy nghĩ còn chẳng l으 bằng hắn, nhưng làm sao có thể như vậy được? Cậu có thể giải quyết những hiểm họa mà ngay cả quan phủ cũng phải dè chừng, sao có thể chỉ là một thương nhân nhỏ? Càng không ra manh mối, Lý Lâm Thái lại càng bất an, trong lòng hắn dấy lên một nỗi lo mơ hổ. Thực lực của Vương Hải Đông nghe rằng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. May mắn thay, ngoài phần tài và trí thông niên Vị nghĩa huynh ấy chưa từng hỏi điều gì quá đáng Hắn luôn đối đãi ôn hòa Khiến cho Lý Lương Thái yên lòng phần nào Sòng trong sâu thẳm Nỗi lo vẫn không thể nguôi Một thế lực mạnh mẽ đến vậy Vì sao vì một chút lại nhỏ Mà đầu tư và hắn Hắn sợ có một ngày Vương Hải Đồng sẽ mở miệng đòi hỏi thêm một điều Vượt quá khả năng Đến lúc đó hắn biết phải làm sao Không ngờ ngày ấy lại đến sớm hơn hắn tưởng Ngày hôm trước thông qua truyền âm Phù Vương Hải đông chuyển tin. Có một người cháu bằng hữu ta sẽ đến Thiên Lương Thành, ngươi phải tuận lực đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. lục nhận được chuyển âm, Lý Lương Thái lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ngâm đi ngâm lại, tự hỏi bản thân có vô tình làm điều gì, khiến cho Nghĩa Huỳnh Phật ý chăng. Để rồi nay người kia muốn dùng cách này để hạ bệ hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn không hề đắc tội. Vậy thì vì sao lại phải người đến? Lý Lương Thái không hiểu Xong đây là lần đầu tiên Vương Hải Đông ra lệnh rõ ràng như vậy hắn chẳng còn cách nào khác ngoài tuân lệnh thực ra với năng lực của người kia Nếu muốn lấy mạng hắn thì hắn chẳng có khác nào cá nằm trên thớt chỉ chờ người ta hạ đao dù vậy Lý Lương Thái vẫn một biết rõ nguyên do Hàn suy tính hồi lâu rồi cẩn trọng gửi lại một đạo truyền hâm quyền chuyển hỏi hẳn nên chiếu cố cháu bằng hữu kia đến mức nào chuyển hâm phù vốn Lan đắt đỏ cao cấp hơn hẳn tin tức phù Nhưng đối với Lý Lương Thái, chút phí tổn ấy chẳng đáng là bảo. Hắn chỉ thấy lòng mình thấp thỏm chờ hồi âm. Một lúc sau truyền âm phù lại sáng lên, chuyển đến giọng nói bình thản của Vương Hải Đông. "Lương Thải, ngươi làm việc cẩn trọng khiến ta rất hài lòng. Nếu ngươi không hỏi, ta có do dự có nên giao việc này cho ngươi hay không? Giờ thì ngươi đã hỏi, ta yên tâm rồi. Ngươi muốn biết phải trước cố đến mức nào à? Nếu hắn bảo ngươi giết Điền Cơ, ngươi liền giết, nếu hắn bảo ngươi chặt đầu mình, cũng không được do dự." Chỉ cần ngươi trần trừ Chính là họa diệt môn Hãy nhớ kỹ Giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo Không mang lấy một tia cảm xúc Nhưng lại khiến toàn thân lý lương thái Lạnh toát, run lên từng đợt Điển cờ Đó chính là thị thiếp mà hắn yêu thương nhất Người từng cùng hắn và Vương Hải Đông Đến dạ phong lâu năm ấy Khi ấy hắn chỉ thoang thấy nàng qua màn lụa Nòng đã say mê mẩn Sau đó Vương Hải Đông đích thân ra tay Chuộc nàng cho hắn Để mua được một kỹ nữ nổi danh như là điển cờ Không chỉ cần bạc, mà cần cả thế lực. Nếu chịu dựa vào hắn năm đó, có lẽ phải tốn mấy năm mấy dám mơ tưởng đến chuyện ấy. Nhưng trong tay vương Hải Đông, mọi việc lại đơn giản đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Lý Lương Thái yêu nàng sâu đậm. Này ngày Nghĩa Huỳnh nói như vậy, trong lòng hắn chỉ còn lại một mảnh lạnh buốt Nếu thật người kia có đến, muốn hắn giết Điển Cơ, hắn phải giết. Nếu muốn hắn chết, hắn cũng phải chết. Thế giúp của kẻ đó là ai? Hắn chắc chắn, tuyệt đối không chỉ là cháu bất cổ bằng hữu. Lục trưởng hắn từng hoài nghi sau lưng Vương Hải Đông, tất có một thế lực cường đại chống lưng. Còn bản thân Vương Hải Đông chẳng qua cũng chỉ một khách hành phụ trách sự vụ cho thế lực ấy mà thôi. Nếu đúng như là hắn suy đoán, thì người sắp tới e rằng chính là kẻ có do thế lực kia phái xuống. Nói thẳng ra, hắn, Lý Lương Thái chỉ làm con chó dưới tay của Vương Hải Đông. Mà Vương Hải Đông sẽ cho cùng cũng chỉ làm con chó khác trong tay kẻ khác Giờ đây chủ nhân của chủ nhân muốn đích thân đến, thử hỏi Lý Lương Thái nào dám không run sợ trong lòng. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ miền màn, bốn con thiên sơn tuyết mã kéo theo một cỗ xa kiểu, chạm khắc tình mỹ, chậm rãi từng bước, lại trước đại môn của vụ đẻ. Lý Lương Thái hít sâu một hơi, thu lại toàn bộ tâm tư hỗn loạn. Tại thiên lương Lý này, hắn là người giàu có nhất, nhưng giờ đây lại giống như một tiểu tốt, đứng trước thiên nguy, toàn thân không khỏi rút nhẹ. H hắn... Chậm rãi quỷ xuống Dập đầu sát mặt bất lạnh bút Thái độ cung kính đến cực điểm Xà phù chỉ lướt nhìn hắm cái Không nói lời nào Thân hình khẽ nghiêng Rồi nhẹ nhàng ven tấm màn trè Một bóng người từ bên trong chậm rãi bước xuống Ánh trăng đầu thu mờ nhạt Soi cái bóng cao lớn của cổ kiệu ấy Vừa khéo che khuất thân ảnh của người kia Khiến cho Lý lương thái không dám nhìn thẳng Hắn chỉ cảm giác có một ánh mắt lạnh như bằng Rơi xuống trên người của mình Khiến cho cả sống lưng của hắn như bị kim chầm Người chính là Lý Lương Thái sao Giọng nói của người kia khàn khàn Thô giáp như tiếng triển vỡ Nghe qua khiến cho người ta khó chịu vô cùng Là, là, là chính là ta Lý Lương Thái hoảng hốt đáp Giọng run dày Nói lặng lắp bắp Đường dày đi Đường đường là thế lưng lý đệ nhất phú Sao lại quỳ gối như thế kia Giọng nói người nọ bỗng thay đổi Trở nên trong trèo Bình thường như một nam tử tuổi trẻ, không còn thô giám như trước. Trong âm điểm mang chút bất mãn. Lý lưng thái trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vì sao thanh nhầm của đối phương lại biến hóa đến kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ người này đang dùng thuật hóa âm mà. Dẫu trong lòng đầy nghi hoặc, hắn vẫn lập tức đứng lên, đầu hơi cùi thấp, không dám ngẩn nhìn người trước mặt, dù chỉ là nửa phần. Người có thể đi rồi. Dẫu nói người kia hướng về phía xa phù, nói khẽ. Xà phù khom người đáp một tiếng Rồi lên xe Cố kiệu dần dần lăn bánh rời khỏi phủ đẻ Nhìn bóng xe khuất dần Lý Lương Thái càng cảm thấy ngực mình chịu nặng Hắn nhận ra người đánh xe này Chính là cận vệ bên cạnh Vương Hải Đông Mỗi lần hắn diễn kiến Vương Hải Đông Đều thấy người này ra hầu cận bên cạnh Người này vô công sâu không lường được Thần pháp tự u linh Ra tay tản độc mà chuẩn xác Hiệt này ngay cả kẻ đó Cũng được phải đến hộ tống vị đại nhân trong xe Đủ thấy Vương Hải Đông Coi trọng nhân vật này đến mức nào Lỡ Vương giúp của đang dòi cho quỷ gì thế Sao ngươi bị dọa thành bộ rắn Chìm cút như thế kia Nằm đầu đây mà nói chuyện với ta Nằm từ kia vừa rút lời Vương ngằng đầu nhìn tấm bảng hiệu trước cổng phủ Đoạn cất bước đi vào trong Lì lương thái nghe xong nền run lên Nhưng vẫn vội vàng ngần đầu Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng trẻ trung của người kia Rắn vẻ tuân tú Vài rộng Y phục giản đơn Khi thế này tự nhiên núi cao mây phủ Khiến cho người ta không dám khinh nhọt Hàn lập tức khom lưng Giảm bước theo sông Người không cần sợ hại đến thế Ta không phải mấy thứ yêu nhân ăn thịt người Lột xương ngoài ra ngoài Người sợ cái gì Người nó cười nhạt giọng mang theo chút trêu trọng Không dám không dám Ta chỉ đối với đại nhân mười phần tốn kính Nên mới rao ráng vẻ này Rọng nhìn nọt có lý lương thái vang lín Làng giữa hành lang rộng Người họ lý Ta cũng họ lý Từ nay ngươi chính là thúc phụ của ta Đừng làm cái bộ dáng sợ hãi cúi đầu đó Bị người ngoài trông thấy E rằng còn khiến người ta nghi ngờ Đàm từ ấy vừa nói Vừa ôm dung tiến vào nội viện Ráng đi nhẹ nhàng mà vững chãi Lạ vườn để cho ngươi lo liều chuyện ấy Ngươi làm được đến đâu rồi Đều đã ăn bài ồn hóa đại nhân À không hiền chất Ngày mai lừng có thể khởi hành đến nghi loan tư Lý lường thái vội đáp Vừa nói vừa không đúng cúi người Ngươi là thúc phục của ta, đừng gọi ta là đại nhân Người kia quay lại mỉm cười bất đặc sĩ À đúng rồi hiền chất Lý Lương Thái rồi giết gật đầu Giọng đầy lấy lòng, chán đầy lấm tấm mồ hôi Hắn nào xám quên lần dặn của Vương Hải Đông Nếu người kêu bảo ngươi giết Ngươi phải giết Nếu bảo ngươi chết ngươi phải chết Chứ có do dự lửa phần Giờ đây đừng trước nằm từ trẻ tuổi kia Lý Lương Thái lại càng thêm sắc tín Người này tuyệt đối không phải cháu của Vương Hải Đông bình thường nào đó mà ngay cả kẻ Vương Hải Đông Cũng phải kho mình kính cẩn Trừng 246 Yêu tài như mạng Đêm đã buồn xuống Phủ nghi loan ti đèn đuốc sang trừng Ánh sáng lưu ly phản chiếu trên hành lang dài Khiến chốt cả tòa phủ Như được sát bằng vàng trong bóng đêm Yến Quỳ lại tiếp nhận Trước khăn nóng Chậm rãi lào đi lỡ bụi đi đường trên gương mặt phong trần Rồi mới thông thả phở ra một hơi nhẹ nhóm Hắn quay sang người đứng bên cạnh Hỏi Hai vị chờ lại chưa? Cái người họ là Lục Bảng Viễn, tâm phúc do Trịnh Tây Yến quy lai bồi dưỡng, cũng là người hắn tin nhượng nhất ở trong bốn vị phó sứ dưới trướng. Yến Quy Lai nhắc đến hai vị kia, chính là hai tứ an sự quan lại của Ngụy Loan Tỳ. Theo quy củ, trong bốn người ít nhất phải có một người trấn thủ lương thành, nhưng gần đây nhân thủ của tư lý thiếu hụt nghiêm trọng, đến lúc có cả ba người bọn họ đều phải rời khỏi thành, để lại phụng Ngụy Loan Tỳ vắng người. Dù vậy thì Lương Thành vẫn có phủ tường kiên cố, có đội tuần tra và lực sĩ phủ sư Trần giữ. Trong chốc lách cũng khó mà xảy ra chuyện gì lớn. Lục bà viên cúi đầu đáp. Điện huệ đại sư tối nay không kịp về, còn áo công công đã quay lại tư lý, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Phủ nghi loan thì có giải sản phòng cho các tứ an sự cư trú. Trong số ấy, chỉ có áo công công là người ở lâu năm trong phủ, một kẻ trung quân ái quốc, luôn đặt lợi ích của triều đình lên tư lợi. Yến Quỳ Lai lấy khẽ gắt đầu, trầm giọng hỏi tiếp. Người vừa nói trụ phạm đã tới, vậy đã sắp xếp cho hắn ổn thoại chưa? Dự định để ai cậu tác cùng hắn? Là một người mới, Lục Bà Viễn đáp. Nghe nói là bà con xa của Lý Lương Thái, thuộc hạ vẫn chưa từng gặp qua hắn. Nghe vậy Yến Quỳ Lai hơi nhú mày, lướt sang Lục Bà Viễn. Áo công công an bài à Vâng, Lục Bà Viễn gắt đầu. Lý Lương Thái vốn có giao tình với Áo công công. Người bà con kia muốn vào tư lý làm lực sĩ Nên do áo không công đích thân làm thủ tục Hắn nói người này sáng mai có thể đến nhận việc Người đã xem qua tư liệu của hắn chưa? Yên quy Lai hỏi Đã xem Lục bà viện cùng kính đáp Theo hồ sơ Người này là con trai của một đại hương nhân Ở Lạc Thủy Hương Cửu Đạt Lý Tên tuổi cũng có chút tiếng tăm Yên Quỳ Lai lại trầm ngâm Thường nhân sinh con có thiên phú võ đạo thì không lò Nhưng kẻ xuất thân phú thường ấy Lại muốn làm lực sĩ Một ngày vừa vất vả vừa, vừa nguy hiểm há chẳng phải kỳ quái à Lại còn chạy đến tận thiên lương lý này Lục bảo viện thoáng lùng túng Trên tư điệu viết rằng Hắn từ nhỏ đã ôm mộng trở thành lực sĩ cho nên Nói đến đây Trinh hắn cũng cảm thấy câu này gượng gạp Lực sĩ dấu có danh Cũng không phải ngày cao sang gì Đời ấy nghe thật là khó tin Yên Quy Lai xua tay Giọng nhạt nhạt Không cần để tâm quá nhiều Khi đến phát thệ bằng quỷ thệ phủ Ta sẽ xem kỹ Áo công công dùng ngu xuẩn đến thế nào Cũng không dám làm việc tổn hại đến tư lý Còn lý lưng thái kia Hắn cũng chẳng có gan lử gạt nghi loan ti đâu Hắn ngừng lại một thoáng Rồi lại nói Chỉ là để thương nhân tri tử Cùng đội với chú Phạm Ánh mắt của hắn hiện ra một tia do dữ Lục bà viễn lập tức hiểu ý Nhỏ giọng nói Thuộc hạ có thể nghĩ cách tách hai người ra Người mới vào nghi loan ti Thường được giao cho một lực sĩ thâm niên Dẫn dắt Nhưng trên thực tế Việc sắp xếp công tác vốn không cố định Bởi vì phần lớn các đội đều quen tay quen việc Chẳng hay muốn thay đổi bạn đồng hành Loại việc này Thật ra cũng chẳng có gì khó làm Sống yến quy lại lại chỉ lắp đầu Không cần Cứ để hắn cùng chu phạm phối hợp Rồi quan sát thêm đó Hàn vốn là người hiểu rõ phép tác của quan trưởng Dù áo công công ngu ngốc đừng đã thích thần sắp xếp Điều hắn mà can thiệp Được lại sẽ khiến cho đối phương sinh nghi Mà một khi áo công công nghi ngờ Chưa biết chừng sẽ trút giận đến người của chú Phạm Như vậy là hỏng việc Hàn xoài nhẹ mi tâm Nói khẽ Sau mai tôi còn phải ra ngoài một chuyến Người thầy ta nhắc nhở chu Phạm Chứ để hắn làm việc hồ đồ Vâng Lục bà viễn cúi đầu đáp Đêm càng sâu Gió nhẹ lấy động rèm cửa Trong gian phòng riêng Ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly Hình sự dê Phủ lên bàn gỗ hưng Một tầng sáng ấm Hắn tạc bóng người ngồi bên cạnh bàn. Áo Công Công ngồi ngay trước mặt bàn, nét mặt âm trầm, đôi mắt nheo lại, chăm chú nhìn vào một quyển điển tịch đang mở. Trên đó ghi chép rõ ràng tư liệu của Chu Phàm. Chu Phàm, một mình chén giết 13 tên đạo tặc ăn thịt người. Hàn Khế lầm bẩm, tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh lại không có tầm thường, dẫu vỏ quá yếu tố cường hóa, cũng có thể xem là một thiên thải hiếm có. Khỏe môi của Hàn Khế nhắc nhẹ, nửa là tán thưởng, nửa là ghen ghét. Thiếu niên này là do Yến Quỳ Lai dẫn vào Dĩ nhìn thuộc phe của Yến quỷ Lai Dù hắn cũng muốn kéo, định bở Cũng chẳng dễ mà thành công Áo công công cúi đầu xem tiếp tư liệu Ánh mắt lóe lên Hẳn biết Chu Phạm là loại đoạn mạnh Sinh mệnh ngắn ngủi Nhiều nhất là sống thêm 3 hay là 4 năm Nhưng chỉ bấy nhiều thôi 3-4 năm ấy cũng đủ để cho Yến quỷ Lai Thẳng chức vươn lên một bậc cao mới Đến khi thiếu niên kia chết đi Thì cũng chẳng còn ai mà nhớ tới Áo công công khẽ thở dài, lầm bầm Vẫn là ta quá chủ quan Không ngỡ vùng đất suy tài Nhưng thiên lưng lý này Vẫn còn có thiên tài như vậy Ánh sáng lưu ly phản chiếu lên gương mặt của hắn Đời sáng nửa tối Càng khiến cho biểu tình trở nên khó lường Trong lòng hắn, kể từ giờ phút này Hắn đã thui Yến Quy Lai một bước Trong phủ nghi loan tí Hắn chưa từng để cho viên huệ đại sứ Kẻ mà hắn thường mề mai là con lửa chọc Vào mắt Chỉ của Yến quy Lai mới là đối thủ duy nhất khiến hắn áo công công, thầy dè trừng Hiện tại Yến Quỳ Lai đã vừa đưa chu Phạm, một thiên tài võ giả hiếm có vào nghi loan tí Chuyện ấy chẳng khác nào công lao to lớn đủ để khiến cho thanh danh hắn vang xa Bằng người như là chú Phạm khi đã tiến nhập vào nghi loan tí tất nhiên sẽ trở thành cánh tay trái cánh tay phải của Yến quy Lai khiến cho thế lực của hắn lại càng thêm vững chắc Cứ kéo dài tình thế này áo công công sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào thế hạ phòng. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, ta phải tìm cách mời thêm vài cao thủ, trợ giúp mới được. Ảo công công khẽ như mày, vẻ mặt âm trầm, là người bước ra từ chốn cung đình. Chuyện trành đoạt quyền thế, dành từng hơi thở giữa sóng ngầm quyền lực, vốn là điều hắn am hiểu nhất. Hắn tuyệt đối không thể đẩy mình thua cuộc. Một khi thất thế dưới tay Yến quy lại, con đường trở lại hoàng cung của hắn, e rằng sẽ hóa thành mây khói. Dĩ nhiên hắn cũng chẳng có ý định gây hại cho trù phàng Nếu hắn ra tay với thiếu niên kia Chẳng khác nào tự mình đẩy mâu thuẫn giữa hắn Và yến quy lại nên mặt bản Để cho cả nghi loàn tì bị cuốn vào vòng đấu đá quyền lực Mà đó lại là điều hắn tuyệt đối không muốn Người ở địa vị cao Nên biết lấy đại cục làm trọng Đây là lời giao huấn mà cha nuôi của hắn Vẫn thường gắn dặn Nhắc đến cha nuôi Cơ mặt của áo công công thoáng ảm đạm Hắn không biết cha nuôi của mình ở trong cùng hiện giờ sống thế nào dù mỗi lần truyền thư vẻ cha nuôi đều đáp rằng mọi việc trong cung ổn thỏa khuyên hắn chờ lo lắng nói rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến đón hắn hồi cùng nhưng nhiều nào trôi qua vẫn chẳng thấy có tin tức gì áo công công không ngủ chỉ là không muốn tin hắn hiểu có lẽ cha nuôi chỉ đang trấn an hắn sợ hắn không còn trong cung giúp đỡ e rằng cha nuôi đã sớm bị những kẻ gian trá bao vây từ phía ngày đêm sống trong cảnh bị hãm hại mà không ai che chở Một hơi thở dài nặng nề bật ra từ ngực của hắn, hắn phải tìm cách quay lại cung càng sống càng tốt. Đã ở ngoài quá lâu, nếu chậm cháy, có khi cha nuôi sẽ bị những kẻ tiểu nhân kia dày xéo mặt đến chết mất. Áo công công ngồi chậm ngâm hồi lâu, sau đó mới buông tập tư liệu về chu Phạm xuống, lại cầm lên phần thứ hai, tư liệu về thần thích của Lý Lương Thái. Lúc Lý Lương Thái tìm đến hắn lần đầu, hắn quả thật có phần ngạc nhìn, Thường nhân thì thiếu thứ gì chứ Chỉ dinh tiền là chẳng bao giờ thiếu Thế mà lại muốn chen chân và Nghi loan tí Làm công việc nguy hiểm đến tính mạng Như một lực sĩ Với đầu óc lạnh lợi của mình Áo công công lập tức người thấy mùi bất ổn liền cẩn trọng, tra hỏi kỹ càng Khi ấy Lý Lương Thái chỉ cười khổ Nói rằng người thân thích kia của hắn Muốn có đam mê kỳ quặc Từ nhất quyên muốn làm lực sĩ Hắn khuyên thế nào cũng không được Rồi để biểu lộ thành ý Lý Lương Thái lấy ra một khoản tiền lớn Đưa cho áo công công Thử hỏi có thầy dám nào lại không ham tiền Áo công công cũng chẳng ngoại lẻ Ánh mắt của hắn sang giữa Miệng mỉm cười Thả nhiên nhận lấy số bạc ấy Lại còn vui vẻ đáp ứng giúp đỡ chuyện này Chỉ là dù đã nhận tiền Hắn vẫn không quên tính cẩn trọng của mình Việc này hắn nhất định phải tra sách kỹ lưỡng Chẳng lại bị người khác âm thầm nó toán Khi đó hối hận cũng chẳng kịp Trường 247 Đơn sòng Đêm đèn buông xuống dưới lòng đất của thiên lương thành Lặng lẽ diễn ra những biến hóa khó lường Mọi thứ ấy trù phạm tự nhiên không hay biết Hắn chỉ nằm yên ở trên giường Tĩnh tầm suy nghĩ một hồi Rồi mới khép mắt lại Tiến vào giấc ngủ Vừa bước vào không gian sông sáng Hắn tìm thấy son phấn Đang ngồi ngay trước bàn Tay cầm mấy bánh ngọt tinh xảo Nhả nhã mà thưởng thức Son phấn ngầm đầu nhìn hắn Ngón tay ngọc mảnh mại Khép buông bánh xuống Đôi mắt toan lên vẻ kinh ngạc Chú công tử, sao tư vi của ngươi vẫn không hề tăng tiến? Chẳng thấy ngươi chưa ăn phá giải đan à? Ta đã ăn rồi. Chú phạm bình thản nát, giả vờ như đang nghi hoặc. Nhưng chẳng hiểu vì sao không thấy có tác dụng gì. Không thể nào, đan dự của ta làm sao lại vô hiệu được chứ? Giọng giòn vẫn nghiêng đầu, suy nghĩ dây lát, rồi nhẹ nhàng thở dài. Ngươi vẫn chưa ăn, phải không? Chú công tử à, ngươi đến giờ vẫn không chịu tin ta à? Giọng của mềm như tớ, Khuôn mặt lại hiện ra vẻ ai oán, khiến lòng người như là rối loạn. Chú Phạm không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu ép cho tâm mình tĩnh lại. Đứa nhân này quá yêu mì, chỉ cần lỡ làm một chút là tâm thần sẽ sinh rối loạn, bị nàng rắt mũi ngày. Ta thật sự đã ăn mà. Hắn điểm nhiên ác, nhưng không thấy hiệu quả. son phấn khẽ mỉ môi đỏ thắm, trong mắt ngân ngân nước, giọng nàng rút nhẹ như là oán thẳng. Phải nói là do ta sai... Không ngờ chung tử lại tin một lão già nát rượu hơn là tin ta Nếu vậy ta chẳng cần giúp người nữa Ánh mắt của nàng nhìn hắn Như thầy mang cảo ước ức của thiên hạ Chú Phạm vẫn im lặng Nên mà chẳng đổi Chỉ là bình thản và đối diện Một lát sao son phấn bật cười khẽ Đu kề khiến cho cả trăm hoa thất sắc Trăm mị cùng sinh Trong lòng chú Phạm thầm cảm thán Nữ nhân này qua thật là quá mức yêu nhiệt Đến cảm cái nhất môi Cũng có thể khiến cho người khác run dậy "Tôi không chỉ không ăn đan dược ta cho." Nàng giữ giọng nói, "mà ngay cả chiếc bình đựng thuốc cũng chẳng mở ra." Chu Phạm sầm mặt, giọng lạnh lùng, "Ngươi làm sao biết ta chưa mở?" Bình đan dược kia quả thực khiến cảnh giác, may mà chưa đụng vào. Đầu cô ta ta dự nhiên biết rõ. Sơn đáp, giọng nhẹ như gió, tay nhón miếng bánh nhỏ, đặt khẽ vào môi, ăn từng chút một. Động tác tao nhã đến mức khiến cho người ta khó mà rời mắt. Sau khi ăn xong, Nàng thông thả nói tiếp Xem ra ngươi là người cần chồng Như vậy cũng tốt Nhưng đáng tiếc Thế thì chẳng có gì thú vị Chủ phạm chậm giọng nói Vậy trong bình rốt cuộc là gì Xoan phật lướt hắn Khẽ nhấp ngụm chả nóng Môi không nên thành nụ cười mờ à Ngươi muốn biết sao Cứ mở ra xem là rõ thôi Nhưng nói cho người biết Bên trong xác thực chẳng phải phá giải đá đâu Cái lão già nát rượu kết quả thật khiến người ta chán ghét Lần nào cũng phá hỏng việc tốt của ta Nàng ngoan trách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Chú Phạm hiểu chính vì vụ đã tiết lộ quá nhiều chuyện nên son phấn mới mang chút bất mãn. Hắn chợt hỏi Nếu ta dùng một con sám trùng để đổi lấy lời giải thích của người mình có chịu nói không? Dù son phấn có từng ý hại hắn nhưng hiện giờ chú Phạm không thể làm gì nàng. Hắn vẫn cần đến sự giúp đỡ của nàng. Bởi nếu không có son phấn những vật hắn cầu lên chẳng thể nào dám định được. Trước khi rời đi Vũ từng nói rõ Trên con thuyền này Chỉ cần người dẫn đạo đồng ý giao dịch Thuyền tuyệt đối không cho phép họ lừa dối Người được đưa lên Chú Phạm đưa ra con sám trùng Chẳng qua là muốn thử xem Để có thể cùng Son Phấn thiết lập Một mối giao dịch hay không em muốn cùng ta giao dịch à Son Phấn cười khẽ Giọng lẫn chút mập mờ Tiếc là ta chẳng có hứng thú Nói rõ ra luôn Ta sẽ không giống cái lão già kia nhiệt tình giúp người đâu Không phải giúp Chú Phạm thản nhiên Chỉ là giao dịch Người chẳng lẽ không cần sám trung vào tuổi thọ Người dân đang cũng là kẻ câu cá Chỉ khác ở chỗ mục tiêu của họ Không giống nhóm Trong sự tịch mịch của con thuyền Ai cũng có dục vọng riêng Mà đã có dục vọng Át sẽ có khuyết điểm Chú Phạm chỉ đang tìm ra yếu điểm ấy của nàng Sám trung và tuổi thọ Ta dĩ nhiên là cần Sòn phần khẽ cười. cười Chỉ là ta hiện tại thích chữ hơn nhiều Nên tạm thật không muốn thêm Vừa nói Nàng vừa rơ tay lên Một cây cần câu màu xám đậm hiện ra Chỉ thế nàng nhẹ nhàng quăng xuống Dây cầu rơi trên mặt sông ngâm ưu Chẳng mấy chút kéo lên một chiếc hộp sắt tròn Năm hộp mở ra Bên trong là một lớp son đỏ rực chủ phạm thoáng chậm ngâm Ta không hiểu Nếu đã có sám trùng Sao người lại không muốn tiếp tục kiếm thêm Sòn phần mỉm cười giọng như là đùa, mà thật Không phải ta nhằm vào ngươi Ta chỉ có quy tắc con riêng mình thôi Từ khi ta xuất hiện trên con thuyền này Ta chỉ giúp đỡ những người lên thuyền có số thứ tự lẻ. Còn người... Ta là người lên thuyền thứ chẵn Chú Phạm hiểu ra, khẽ nhú mẩy. Quý củ này đúng là cổ quái đến khó tìm. Phải. Sòn phấn gật đầu, môi cong nụ cười mê hoặc. Ta chỉ giao dịch với người số lẻ. Đến lượt số chẵn thì ta nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, với điều kiện là người số lẻ đó không khiến ta Phật ý. Nếu hàn ngù ngốc quá, ta cũng chẳng thêm đầy tâm. Đảng dữ dàng nhìn chú Phạm. Ngươi không mở bình đan dược kia, chúng ta còn chưa ngu đến mức tuyệt vọng, nhưng đáng tiếc, ngươi là số chắn nên ta sẽ không giúp. Từ nay con thuyền này, một nửa của ngươi, một nửa của ta, bốn cậu cá hay điều khiển thuyền thì cứ đến tìm. Ngoài ra, đừng nói những chuyện khác. Nói đoàn xuân phấn khai phất tành, từ đầu ngón tay còn đang mấn răm, những sợi vũ tuyến màu xám rủ xuống mông thuyền, vẽ thành một đường ranh giới mờ ảo, chỉ còn thuyền thành hai nửa rõ rệt, một bên của Chu phẳng một bên thuộc về nàng. Chủ phàm chậm mặc, hắn mơ hồ cảm giác lần này son phấn, hẳn không nói dối. Nếu vậy thì chuyện này e rằng phiền toái to rồi. Hắn ngâm nghĩ một hát, mới bình thản hỏi. Chẳng lẽ người lập ra quy củ ấy lại không thể sửa đổi à? Son phấn linh hắn một cái, khỏe môi khẽ còng, giọng điêu vừa nhẹ, vừa mang theo vài phần khinh thường. Đường như là có thể thay đổi, thực ra, bất luận là ta hay bất cứ người dẫn đạo nào, để mong con thuyền này có thể đi đến điểm cuối cùng. Thế nhưng những kẻ được đưa lên thuyền như các người Lại luôn luôn thất bại Đến mức ta gần như buông bỏ cái hy vọng rồi đang giựng lại một chút Ngón tay mảnh khảnh lại gõ lên bàn Tự hồ như đang nhớ lại vô số lần thất vọng đã qua Sau đó nhẹ nhàng nói tiếp Vì thế nếu có một người lên thuyền nào Có thể chứng minh rằng hắn thực sự Đủ năng lực để đi tới cùng Ta dĩ nhiên nguyện ý cùng hắn giao dịch Chủ phạm cười nhạt Ánh mắt hơi hím lại Nói nghe thì dễ nhưng làm sao mà chứng minh Nếu ta nói rằng ta làm được Ngươi có tin không Nếu đã không tin Chẳng phải quy cụ củ của ngươi vốn dĩ Không thể thay đổi à Nói mấy lời qua này để làm gì Sòn phần khẽ nghiêng đầu Cười nửa miệng Giọng nói lướt nhẹ như là tờ Thần là một nữ tư có trí tuệ Với cô thúc nhanh như ta Đương nhiên không nói lời vô căn cứ Vì thế ta định ra một phương pháp khảo nghiệm nho nhỏ Nói rồi là ninh nhìn chu Phạm một cái thật sầu Đôi mắt long lanh tự hồ đang che dấu Một niềm thích thú nào đó Phương pháp gì Chú Phạm hơi cao mày Về cảnh giác hiện rõ trong ánh mắt Sòn phấn khẽ nâng bàn tay ngọc trắng nõn Một luồng sương mù nhàn nhạt, nhạt Màu xám từ lòng bàn tay nảng bốc lên Nhẹ nhàng xoáy tròn giữa không trùng Trong trăm mắt làn sương ngưng tụ lại Thành hai tờ giấy dày Cứng cáp như được luyện từ linh khí Mỗi tờ chỉ to bằng bàn tay Tuyết trắng mà trơn láng Không hề có chữ Chú Phạm khẽ nhớ mày Dây trắng lại từ sương mù mà hóa ra Hiển nhiên chẳng phải là vật Phàm Sòn phấn nhìn thờ giấy ấy Khóe môi nàng khẽ nhắc lên Đụ cười càng lúc càng đậm Ánh mắt tràn chứa một loại hứng thú cổ quái Đây là trò chơi mà nàng ưa thích nhất Mỗi khi gặp kẻ lên thuyền số chẵn Cái trò chơi khiến họ từ ngơ ngác biến thành tuyệt vọng Chưa từng có ai vượt qua được Mà mỗi lần như thế Sòn phấn lại thấy vui sướng vô cùng Ánh sáng mở trong không gian sông xám Phản chiếu được gương mặt của nàng Làm gò má nhưng phủ thêm một tầng sương mê hoặc Nàng ngẩn đầu chậm nói Giọng điệu như gió thoảng bên tay Ngày thưa nói xem Một người đã lên thuyền Làm thế nào mới có thể đẩy con thuyền này Tiến đến nước điểm cuối cùng Vấn đề này khiến cho chú Phạm khẽ nhú mày Hắn im lặng dây lát rồi lắc đầu Giọng trầm đáp Ta không biết Nhưng mà ta nghĩ Ngay cả các người Những kẻ được gọi là người dẫn đạo Em rằng cũng không biết Hết tập 32 Cảm ơn các bạn nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like Một xem một subscribe Còn mình ngói bây kiến Để kinh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập trước sau. Bye bye.